Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, trường 1001, thương nghị kế hoạch. Hai, mà lần này, chúng ta đã nhìn thấu một bộ phận kế hoạch của bọn họ, sao không thể tương kế tự kế. Nhìn xem rốt cuộc bọn họ đang dở cho quỷ gì. Nếu như thật sự giống chúng ta suy đoán, như vậy cũng có thể để cho những thế lực khác nhìn rõ bộ mặt của bọn họ. Nếu như không phải thì không cần phải lo. Ta cũng không tin Huyền Cơ Tông dám coi trời bằng vung, động thủ với Lam Quang học viện chúng ta ở Cổ Dương thành này à vì lẽ đó đề nghị của ta là ở lại nhìn xem rốt cuộc Huyền Cơ Tông kia muốn làm gì đám người Cát Phác Tử đều trầm mặc cẩn thận suy tư đề nghị của Diệp Huyền ánh mắt lấp lòe nhưng nếu như mục đích mà Huyền Cơ Tông kia liên thủ với Cửu Dương Tông chỉ là giát hay đối với Lam Quang Học Viện chúng ta thì sai bằng vào thực lực của chúng ta sợ rằng rất khó ngăn cản na. mà những thế lực khác chưa chắc sẽ vì Lam Quang Học Viện chúng ta mà đắc tội chết với hai nhà này suy nghĩ trong chốc lát Dược Lão không nhịn được nói Diệp Huyền cười nhạt. Vậy thì phải xem năng lực giao tiếp của Lam Quang học viện chúng ta, nhìn xem có thể kéo các thế lực kia đến bên chúng ta hay không a. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía cát Phác tử, trầm trọng nói. Các thiện phó, tiền đề để chúng ta ở lại là phải nắm giữ thực lực có thể ứng đối với Huyền Cơ Tông, nếu không thì, cho dù có nhiều mưu kế hơn nữa trước thực lực tuyệt đối, tất cả cũng không làm nên chuyện gì. Giả như Lam Quang học viện chúng ta không có thực lực này, như vậy tốt nhất hiện tại phải chạy đi. Chuyện trao đổi con tim sự tình, chờ sau này lại nghĩ cách à, sắc mặt diệt huyền trầm trọng, tất cả kế hoạch đều phải được xây dựng ở trên tiền đề phải đối kháng được với huyền cơ tông, dù sau lần này huyền cơ tông đã phái ra cường giả võ hoàng bắt dai như thiên dịch lão nhân. Nếu như thực sự xảy ra chiến đấu, chỉ cần một người thiên dịch lão nhân đã đủ để giết chết tất cả mọi người của Lam Quang học viện tại chỗ. Nói xong tất cả những thứ này, diệt huyền nhìn về phiên đám người các viện phó. Giờ khắc này sắc mặt của dược lão và đông lão đều có chút lo lắng Chỉ có các phác tử là ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. trầm tư hồi lâu, các phác tử đột nhiên cắn răng một cái, lạnh giọng nói. Cơ hội lần này rất hiếm thấy, nhất định chúng ta phải biết rõ, mục đích thực sự của huyền cơ tông, nếu như lần này rời đi, lần sau còn không biết phải đợi tới khi nào, vì lẽ đó ta quyết định ở lại. cát viện phó, dược lão và đông lão đều giật mình nhìn về phía hắn. Ánh mắt diệt huyền lóe lên, trong lòng âm thầm hiểu rõ, quả nhiên Lam Quang học viện cũng nắm giữ một loại lá bài tẩy nào đó đủ để ứng đối với cường giả cấp bậc võ hoàng bát giai. Ngẫm lại cũng đúng à, căn cứ vào suy đoán của Diệp Huyền, bên trong mười thế lực lớn đứng đầu mộng cảnh bình nguyên đều có võ hoàng bát giai tọa chấn, bởi vậy mới có thể bảo đảm sự an toàn học viện. Trước khi Hoàng phủ tú minh rời đi, tất sẽ phải để lại một ít thủ đoạn đủ để đối kháng với võ hoàng bát giai, chỉ là không biết là bảo vật là cái gì à? Lời nói của Diệp Huyền lúc trước cũng là một loại suy đoán đối với Lam Quang học viện. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn đột nhiên nở nụ cười rất tươi, hắn nói. Đã như vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Mấy ngày kế tiếp chúng ta cũng không thể để cho Huyền cơ tông an phận làm việc. Dù thế nào cũng phải tạo ra cho bọn họ một chút phiền toái. Trong con người của Diệp Huyền hiện lên một đạo lệ măng. Đám người Cát phác tử đều lạnh lùng nở nụ cười. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, cửa lớn phủ đệ Lam Quang học viện lặng lẽ mở ra, có một đoàn võ giả tỏa ra khí thế khủng bố từ bên trong đi ra. khí thế hùng hồ đi đến vị trí phủ đệ của Huyền cơ tông. Đầu lĩnh trong đám người này chính là Cát viện phó. Đây không phải là cát phác từ phó viện trưởng Lam Quang học viện hay sao? Bọn họ đang chuẩn bị làm gì vậy? Nhìn phương hướng mà bọn họ đi tới, tựa hồ là vị trí của huyền cơ tông, lẽ nào Lam Quang học viện muốn làm lớn chuyện với huyền cơ tông? Đám người mênh mông cuồn cuộn như vậy nhất thời hấp dẫn sự chú ý của không ít võ giả dẫn tới một lượng lớn người đi đường vây xem, cả đám nghị luận sôi nổi, vẻ mặt rất là hưng phấn. Đường chiêu tông chủ của huyền cơ tông đâu rồi? Bảo hắn đi ra gặp mặt ta. Đám người các pháp tử vừa đến trước phủ đệ huyền cơ tông đã lạnh giọng quát lên, thanh âm âm âm vang vọng ở toàn bộ bầu trời cổ dương thành. Các ngươi là người nào? Giờ khắc này bên trong tòa phủ đệ của huyền cơ tông chỉ có mấy nhân vật cấp bậc trưởng lão. Mỗi một người đều có vẻ mặt hoang mang, một người trong đó cố gắng ra vẻ chấn định, lạnh giọng hỏi. Chúng ta là ai các ngươi không biết sao? Lão Phu là các pháp tử Lam Quang Học Viện, huyền cơ tông các ngươi nói muốn đàm phán với Lam Quang Học Viện chúng ta. Chúng ta đã sắp đến đây được nửa tháng mà người huyền cơ tông các ngươi đến hiện tại còn không xuất hiện, có phải đã quá không coi chúng ta ra gì hay không? Cát phác tử cười lạnh một tiếng, vung tay lên, nói. Các ngươi tránh ra, lão phu muốn đi vào, xem xem đường chiêu tông chủ của huyền cơ tông các người rốt cuộc có tới hay không? Ngươi, làm càn. Mấy tên trưởng lão huyền cơ tông vừa nghe lai lịch của đám người cát phác tử nhất thời giận tím mặt, ánh mắt hung ác, ngăn ở trước phủ đệ. Xem ra mấy người các ngươi không cho chúng ta tiến vào con người của các pháp tử phát lạnh, oanh, một luồng xung kích khủng bố từ bên ngoài thân hàn tán ra, đánh vào trên người mấy tên trưởng lão chặn đường. Đáng thương cho mấy tên trưởng lão của huyền cơ tông, tất cả đều là tồn tại võ tôn lục cấp cấp bậc, thế nhưng bị khí thức của các pháp tử vọt một cái như thế. Mỗi một người đều giống như diều đứt dây bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Các pháp tử cười lạnh nói, ta cũng muốn nhìn xem ngày hôm nay các ngươi ai dám ngăn cản ta. Mấy tên trưởng lão huyền cơ tông tâm thần sợ hãi. Thế nhưng vì tôn nghiêm tông môn cho nên vẫn cắn răng một cái, mạnh mẽ vọt lên. Được. Ánh mắt cát phác tử phát lạnh, vừa muốn động thủ thì đột nhiên có một luồng uy thế khủng bố tràn ra, ngăn cản hành động của cát phác tử. Chiều 1022, mỗi một người đều ra mặt. 1. Cát viện phó, có chuyện gì mà nổi giận như vậy, có chuyện gì cũng dễ thương lượng, dễ thương lượng à. Một đạo thanh âm già nua mang theo vẻ uy nghiêm vang lên, nghiêm tông phó tông chủ của cửu Dương Tông lặng lẽ xuất hiện, khóe miệng mỉm cười, ngăn ở trước người cát viện phó Cùng lúc đó, từng đạo từng đạo khí tức kinh khủng vừa xuất hiện ở xung quanh, chính là cường giả của tám thế lực lớn còn lại. Nghiêm phó tông chủ, nhất định ngươi phải làm chủ cho chúng ta a Mấy tên trưởng lão huyền cơ tông thấy thế, mỗi một người đều bi phận nói, ngay cả máu tươi trên người cũng không lo được mà gào khóc nói. Mấy người của Lam Quang học viện không để ý tới quy củ của mấy thế lực lớn, mạnh mẽ xông vào phủ đệ của huyền cơ tông ta, đồng thời còn động thủ đả thương chúng ta, kính xin nghiêm phó tông chủ làm chủ thay chúng ta a Vài tên dùng ánh mắt hung ác nhìn đám người cát pháp tử, biểu hiện rất là phẫn nộ. Các người yên tâm đi, chắc chắn lão phu sẽ không để cho chư vị phải chịu oan ức. Nghiêm tung cười nhạt, nhìn về phía cát pháp tử, nói: Cát huynh, chúng ta thật vất vả mới đưa Song Phương tới cổ Dương Thành, chuẩn bị ngồi xuống cố gắng nói chuyện. Thế nhưng ngươi lại đến phủ đệ Huyền Cơ Tông ra tay đánh nhau, chuyện này dường như không quá thỏa đáng a. Cường giả của mấy thế lực lớn khác cũng cao mày. Một nữ tử trung niên trong đó trên người mặc vũ bào màu hồng, trang phục khá là yêu diễm. Đầu đội châm cài, mặt trang điểm không nhịn được chào phúng cười lạnh nói, "Chuyện này có cái gì mà không thích hợp cơ chứ? Lam Quang Học viện tự xưng là một trong ba đại thế lực hàng đầu, ngay cả thành trì của Minh Nguyệt Đế quốc ta nói hủy cũng phá hủy, xông vào một phủ đệ thì tính là cái gì, căn bản không để vào trong lòng a. Người này là người mang đội lần này của Minh Nguyệt Đế quốc, Hồng Y Tiên tử Thái Diễm, chính là tỷ tỷ hoàng đế Minh Nguyệt Đế quốc hiện nay. Minh Nguyệt Đế quốc luôn giao hảo Huyền Cơ Tông, Thái Diễm nói chuyện thay cho Huyền Cơ Tông cũng là chuyện không thể bình thường hơn được." Cát phác tử cười gần một tiếng, nói, hóa ra là nghiêm huynh, chúng ta làm như thế cũng là bất đắc dĩ à. Chư vị cũng đã nhìn thấy, lần này người cổ dương thành rõ ràng là vì Lam Quang học viện ta và huyền cơ tông hòa đàm mà đến. Bữa tháng trước Lam Quang học viện chúng ta đã đến, có thể nói là tràn ngập thành ý, thế nhưng đám người đường chiêu tông chủ huyền cơ tông này đến hiện tại còn không xuất hiện, có phải là quá không coi chúng ta ra gì hay không? Nghiêm huynh ta nhớ lần này hòa đàm là cửu dương tông người nhắc tới trước tiên. Như vậy huyền cơ tông kia cũng là do người thông báo Hiện tại Huyền Cơ Tông chậm chạp không tới, có phải Nghiêm huynh nên cho cho chúng ta một câu trả lời hay không? Người mấy thế lực lớn khác cũng đều trở nên trầm tư, vì hòa Đam lần này mà bên trong mười thế lực lớn mộng cảnh bình nguyên thì đã có 9 thế lực lớn đã đến từ rất sớm, chỉ có Huyền Cơ Tông đến hiện tại vẫn cũng không có xuất hiện, quả thực rất là đáng hận. Trước phủ đệ của Huyền Cơ Tông một tên trưởng lão nhất thời nói: "Chư vị tiền bối, không phải Đường Tông chủ Huyền Cơ Tông ta không đến, mà là tông môn có việc, vì lẽ đó cho nên mới trì hoãn, thuộc hạ đã chuyển tin tức Một ít ngày nữa đám người đường tông chủ sẽ đến, tính xin chư vị tiền bối lượn thứ. Ngược lại Lam Quang học viện này, rõ ràng thời gian ước định hòa đàm còn chưa tới mà lại dám ở nơi này ra tay đánh nhau, nếu không phải có chư vị chạy tới, sợ rằng chúng ta đã lành ít giữ nhiều. Nghiêm phó tông chủ, kính xin ngài làm chủ vì bọn ta. Nghiêm tung thở dài, nói. Cát huynh, ngươi cũng nghe thấy rồi đó. Đường tông chủ cũng có chuyện, không thể chạy tới ngay, bây giờ cách lúc hòa đàm còn có mấy ngày, có phải nên chờ một chút hay không? Lúc này một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, ha ha, chờ một chút hay lắm, huyền cơ tông kia bây giờ có thể có chuyện lớn gì cơ chứ, chẳng lẽ so với hòa đàm với Lam Quang học viện chúng ta còn quan trọng hơn sao, ta thấy huyền cơ tông kia căn bản không đem chư vị để ở trong mắt, nói là bọn họ chậm chạp không đến, kỳ thực sau lưng đang chuẩn bị âm mưu gì đó à. ngươi là ai? Nghiêm tung lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền khinh thường nói, ta chỉ là một tên đệ tử của Lam Quang học viện, không đủ thành đạo. Nghiêm tung lạnh lùng nói Ngươi cũng biết mình không đủ thành đạo sao, hừ, một đệ tử mà cũng dám ăn nói linh tinh ở chỗ này. Cát huynh, lẽ nào đệ tử của Lam Quang học viện các ngươi đều không phân tôn ti như vậy hay sao? Cát phác tử lạnh nhạt nói. Lời ấy của nghiêm huynh sai rồi, mặc dù lời nói của huyền Diệp có chút hơi quá. Thế nhưng cũng không phải là không có đạo lý, cũng chính là lời mà các phác tử ta muốn nói. Bây giờ huyền cơ tông có thể có chuyện gì cơ chứ? Có thể lớn hơn chuyện hòa đàm cùng Lam Quang học viện ta hay sao? Đến hiện tại mà hắn còn chưa xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ có hai điểm. Một, huyền cơ tông hoàn toàn không đặt chúng ta vào trong mắt, vốn không muốn hòa đàm. Thứ hai, huyền cơ tông vẫn không xuất hiện, nói không chừng đang kín đáo chuẩn bị âm mưu gì đó. Lam quang học viện ta có chút lo lắng cũng là chuyện dĩ nhiên à. Không ít người đều cao mày, đều cảm thấy lời nói của các Phác tử không hẳn là không có đạo lý. Bây giờ tất cả thế lực hàng đầu toàn mộng cảnh bình nguyên đều hội tụ ở trong Cổ Dương Thành, mục đích chính là vì muốn hiểu rõ tranh cãi giữa Lam quang học viện và huyền cơ tông. Những thế lực khác tới muộn còn nói còn nghe được, thế nhưng thân là một trong những người trong cuộc như huyền cơ tông. Tới lúc này vẫn không xuất hiện, khó tránh khỏi có chút khiến cho người ta nghi ngờ. Sắc mặt nghiêm tung khẽ thay đổi, cười nói. Cát huynh ta thấy ngươi đã nghĩ nhiều rồi, bằng vào sự hiểu rõ của ta đối với đường chiêu tông chủ, hắn không phải là loại người như vậy. Sở dĩ còn chưa xuất hiện, nói không chừng thật sự đã có chuyện gì trì hoãn, có lẽ sẽ tới ngay bây giờ à. Rất lời, hắn nhản nhạt liếc nhìn diệp huyền, cười nói. Hóa ra vị này chính là huyền Diệp đại danh Đỉnh đỉnh hôm nay gặp mặt quả nhiên là người cũng như tên ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu à một phó tông chủ cửu Dương tông như hắn lại nói ngưỡng mộ đã lâu đối với một thiếu niên như diệp huyền lập tức khiến cho sắc mặt không ít người trở nên quái lạ chưa 1003, mỗi một người đều ra mặt hay chỉ là hắn vừa mới nói ra lời này thì mọi người ở đây cũng không có cảm thấy có cái gì mà không thích hợp thực sự là bởi vì tiếng tăm của huyền Diệp quá to lớn nguyên nhân xung đột giữa Lam Quang học viện và huyền Cơ Tông đã sớm truyền khắp toàn bộ mộng cảnh bình nguyên, bất luận là một loại phiên bản nguyên nhân nào đều không thiếu được một người thiếu niên, tên của hắn gọi là Huyền Diệp. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả võ giả vây xem ở đây đều đem ánh mắt nhìn vào trên người Diệp Huyền, nhìn xem hắn có ba đầu sáu tay hay thế nào mà có thể dẫn tới hai thế lực lớn toàn diện đại chiến như vậy. Hồng Y tiên tử thái diễm của Minh Nguyệt Đế quốc càng không nhịn được giễu cợt nói, hóa ra hắn chính là Huyền Diệp, là người kẻ cầm đầu dẫn tới hai đại tông môn ra tay đánh nhau, hôm nay vừa nhìn quả nhiên rất là hung hăng a. Diệp Huyền sơ sờ, sờ mũi nói, vị bà bà này, ta đúng là Huyền Diệp không sai, thế nhưng không phải là kẻ cầm đầu gì à. Vị hồng y bà bà này đừng nói như vậy à. Bà, bà bà, yên tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Diệp Huyền. Hồng y tiên tử Thái diễm ở trong mộng cảnh bình nguyên có tiếng tăm rất lớn, hầu như tất cả võ giả đều rõ ràng. Người này đối với tuổi tác của mình cực kỳ kiên kỵ, hơn nữa tính khí rất là táo bạo. Bởi vậy hầu như tất cả cường giả nhìn thấy nàng đều sẽ xưng hô nàng một tiếng thái tiên tử, mà không dám gọi thẳng tên Huý. Trong Minh Nguyệt Đế quốc đã từng có một tên võ vương không cẩn thận biểu thị bất kính đối với nàng, kết quả không quá hai ngày đã bị nàng bêu đầu thị chúng, thậm chí toàn gia tộc cũng bị diệt môn. Bởi vì thực lực mạnh mẽ, lại thêm thân phận với hoàng đế Minh Nguyệt Đế quốc cho nên trên toàn bộ mộng cảnh bình nguyên này người dám chê nàng hầu như không có. Nhưng hôm nay, Diệp Huyền lại dám gọi nàng là bà bà. Trong lòng tất cả mọi người đều run rẩy mồ hôi lạnh trên chán lập tức hứa ra, có chút kinh hồn bạt vía nhìn về phía Thái Diễm. Tiểu Súc Sinh, ngươi nói cái gì? Quả nhiên, Diệp Huyền vừa dứt lời thì Thái Diễm đã ngay lập tức nổi trận lôi đình, ánh mắt của nàng trở nên lạnh lẽo âm trầm, sắc mặt âm trầm tới mức sắp nhỏ nước. Một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên người nàng phóng thích ra, mạnh mẽ chấn áp về phía Huyền Diệp. Ầm, đương nhiên Cát Phác Tử sẽ không để cho nàng thực hiện được. Khí tức thất cấp tam tầng tản mát ra, đụng vào khí tức của Thái Diễm. Nhanh chóng hình thành một vòng xoáy huyền nguyên kịch liệt. Thái tiên tử, đừng phẫn nộ. Các phác tử liếc nhìn Huyền Diệp rồi nhắc nhở nói, "Huyền Diệp, Thái tiên tử tốt xấu gì cũng là tiền bối của ngươi, ngươi nên khách khí một chút đối với Thái tiên tử à?" Diệp Huyền ra vẻ vô tội, ủy khuất nói, "Các viện phó, ta đã rất tôn kính đối với nàng a, còn tôn xưng nàng là bà bà, chẳng lẽ là ta nói sai rồi sao?" "Ngươi?" Trong còn ngươi thái diễm hiện lên vẻ ác liệt, sát cơ bốc lên. "Ồ." Đột nhiên Diệp Huyền vỗ đầu một cái, ta hiểu rồi. hắn vừa chắp tay đối với thái diễm, cùng kính nói. tiền bối, vừa nãy là ta mạo phạm. tiền bối trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể gọi là bà bà à? chẳng trách tiền bối lại tức giận. xin lỗi, xin lỗi. tất cả mọi người đều mồ hôi đổ ròng ròng. huyền diệp cũng quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế à? tới lúc này lại mới kịp phản ứng. nếu như sớm có thái độ này sao lại trêu cho thái tiên tử tức giận à? hừ. thái tiên tử hừ lạnh một tiếng. chỉ là lúc này nàng lại nghe diệp huyền nói tiếp. tiền bối trẻ tuổi như thế. Gọi là ba bà quả thực là già, phải gọi là đại nương mới đúng. Đại, đại nương. Trong lòng mọi người giờ khác này chỉ cảm thấy có vô số tiếng mắng chửi xuất hiện. Mỗi một người đều chố mắt há hố mồm nhìn Diệp Huyền. Tiểu tử này thực sự thật hay là giả ngốc vậy? Tiểu súc sinh, người muốn chết. Ẩm. Thầy Diễm cũng không nhịn được nữa, bỗng nhiên đánh ra một trường về phía Diệp Huyền. Oanh Ẩm. Trong phút chốc, trong hư không có một đạo sương mù màu đỏ hiện lên, đạo sương mù này không ngừng biến ảo hình dạng cuối cùng không ngờ lại hóa thành một đầu hồng phấn khô lâu, trực tiếp cắn xé về phía Diệp Huyền. Thái tiên tử, ngươi đường đường là tiền bối một giới mà lại động thủ đối với vãn bối, quá đáng. Làm sao các pháp tử lại để cho thái diễm thực hiện được mục đích cơ chứ? Hắn vung tay lên, một luồng huyền nguyên vô hình xuất hiện ở trong thiên địa, tạo thành một đạo bình phong trong suốt ngăn ở trước hồng phấn khô lâu. Hai nguồn lực lượng giao kích với nhau, chỉ nghe bình phong hư vô phát ra tiếng kèn kẹt nổ tung rồi ầm ầm tan nát, mà hồng phấn khô lâu do sương mù kia biến thành cũng lặng lẽ mất đi. Trở thành vô hình, giống như là chưa từng xảy ra gì cả. Đây chính là giao chiến giữa võ vương thất cấp đỉnh cao hay sao? Dường như không cái gì à. Không ít người vây xem nhìn thấy hai người giao thủ nhẹ nhàng, trong mắt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên, chỉ là bọn hắn còn chưa nghĩ xong thì đã nghe. Cạch! Trên đường phố mà các phác tử và thái diễm đang đứng đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Vết nứt nhanh chóng lan tràn ra, không ngờ lại tạo thành một cái khe to lớn chắn ngang ở trước phủ đệ huyền cơ tông. Một đạo kinh khí từ bên trong bắn ra bên ngoài. Ấm một tên trưởng lão Huyền Cơ tông ở gần đó trực tiếp bị đạo kinh khí này chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, trên người truyền đến tiếng xương cốt vỡ nát lanh lảnh. Hít, tất cả võ giả với xem đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy lạnh cả người. Thái Diễm cất bước tiến về phía trước, ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Cát Phác Tử, ngươi tránh ra, hôm nay bổn tiên tử không cho tiểu xúc sinh này một chút màu sắc thì bổn tiên tử sẽ không phải là họ Thái." Trong con người của Cát Phác Tử có hàn mang lóe lên, lạnh lùng nói: Thái Tiên Tử nói quá lời rồi. đệ tử học viên ta cũng không đắc tội với ngươi, ngươi hà tất phải nổi giận như vậy? Thái Diễm tức giận tới mức lông mày dựng thẳng, dùng tay chỉ vào Cát Phác Tử lạnh giọng nói: Cát Phác Tử, bổn Tiên Tử chỉ hỏi ngươi có tránh ra hay không mà thôi. Ánh mắt Cát Phác Tử phát lạnh. Thái Tiên Tử, ta đã cho ngươi đủ mặt mũi, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lam Quang Học Viện ta sợ Minh Nguyệt Đế Quốc ngươi hay sao? Nếu như ngươi lại cố tình gây sự, ngày hôm nay lão phu sẽ chấn áp ngươi. Chiều 1000004 đường chiêu tông chủ một luồng khí thế vô hình từ trên người cát phác tử tràn ngập ra trong lòng mọi người đều dùng mình không ít người đều đã nhìn ra cát phác tử đã thật sự nổi giận đồng thời trong lòng cũng im lặng tới cực điểm gần đây lam quang học viện xảy ra chuyện gì vậy xung đột với huyền cơ tông còn không kết thúc tại sao lại làm lớn với minh nguyệt tế quốc chứ trong đó có không ít người đều có vẻ mặt quái lạ nhìn về phía diệp huyền đều cảm thấy người này mười phần là một tai tinh cát phác tử thanh âm của thái diễm rất là chói tai. Mắt Phượng Cam GI, từng đạo từng đạo gợn sóng màu đỏ di chuyển ở quanh thân nàng, biến đảo thành từng đạo từng đạo quang mang óng ánh, xa hoa, sán lạn và tươi đẹp, đồng thời còn tỏa ra khí tức nguy hiểm. Thái Tiên Tử, chớ nổi giận, có việc gì cũng có thể thương lượng. Ngay khi Thái Diễm sắp nổi giận xuất thủ thì Nghiêm tung cười khổ một cái, vội vàng mở miệng khuyên bảo, "Nghiêm phó tông chủ, không phải là ta nổi giận, thực sự là người này làm nhục ta quá sâu." Thái Diễm có chút oán hận nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, Diệp Huyền sờ sờ mũi nói, vị đại nương này, ta sỉ nhục ngươi lúc nào cơ chứ? a, ngươi muốn chết a? thay diễm không thể kiềm được, ai cũng khuyên không được nàng. một luồng huyền nguyên khủng bố màu đỏ hóa thành móng vuốt của khô lâu, vồ về phía diệp huyền. dừng tay. cát phác tử lạnh giọng nói, lại vỗ ra một trường. huyền nguyên vô hình biến thảo thành bàn tay lớn, trong nháy mắt đem móng vuốt khô lâu kia đập nổ tung. trong tiếng nổ vang kịch liệt, thế đi của bàn tay lớn bằng huyền nguyên không giảm, trực tiếp ép về tòa phủ đệ của huyền cơ tông bên trong chư vị đại nhân cứu ta! mấy tên trưởng lão của Huyền Cơ Tông đang đứng ở bên trong phạm vi bị bàn tay lớn bằng Huyền Nguyên bao phủ, mỗi một người đều phát ra tiếng quát sợ hãi, ánh mắt nghiêm tung sáng lên, thân thể loáng một cái, trong nháy mắt đã đến trước mặt mấy người, trường bào bên ngoài thân thể tung bay, một đạo kình phong bỗng dưng sinh ra, mơ hồ có tiếng ngâm sướng vang lên, đây trong nháy mắt đã đem bàn tay lớn bằng Huyền Nguyên đánh vỡ ra, ầm ầm ầm, toàn bộ bàn tay lớn bằng Huyền Nguyên vỡ vụn, thế nhưng cũng không có mất đi uy lực. Cái lại là hóa thành vô số huyền nguyên nhỏ bé, bao phủ về phía trước, tất cả đều ép vào tòa phủ đệ của Huyền Cơ Tông bên trong, bụi mù tung bay, rất nhiều vách tường đều bị sụp đổ xuống. Trong đó còn có mấy đạo kinh khí càng bắn về phía trung tâm phủ đệ của Huyền Cơ Tông mà vút đi. Sắc mặt Nghiêm tung nhất thời biến đổi, thân thể loáng một cái đã biến mất tại chỗ, sau đó đã xuất hiện ở bên trong tòa phủ đệ của Huyền Cơ Tông. Bàn tay liên tục vung vẩy, đánh tan vài đạo kinh khí này ra, lúc này hắn mới lại trở về chỗ cũ. Nghiêm Phó Tông chủ Người nhất định phải làm chủ thay ta. Mấy tên trưởng lão huyền cơ tông lên tiếng, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, vô cùng chật vật. Mỗi một người hai mắt trợn lên giận dữ, gào khóc kêu to. Diệp huyền đột nhiên cười nói, chẳng trách cửu dương tông lại có thể thuyết phục được huyền cơ tông hòa đàm. Quan hệ giữa hai tông các ngươi cũng thật là hòa hợp a. Trưởng lão huyền cơ tông bị ủy khuất, ở đây có nhiều thế lực như vậy lại không cầu, mà chỉ cầu nghiên tông phó tông chủ cửu dương tông làm chủ a. Người không biết còn tưởng rằng huyền cơ tông và cửu dương tông kỳ thực là đồng bọn nha. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Diệp huyền thuận miệng nói khiến cho các cường giả thế lực khác vẫn đang đứng ở bên cạnh nhìn qua lập tức nhíu mày, có chút đam chiêu. sắc mặt nghiêm tung nhất thời biến đổi, hít mắt nhìn Diệp huyền. Đột nhiên hắn cảm thấy, hành động ngày hôm nay của Lam Quang học viện đặc biệt quái lạ, chẳng lẽ là bọn họ đã biết cái gì rồi. Trong lòng như thế nghĩ, nhưng trên mặt nghiêm tung vẫn treo nụ cười, cười nhặt nói. Ha ha, các hạ nói giỡn rồi. Sở dĩ trưởng lão huyền cơ tông cầu lão phu làm chủ, thực sự là bởi vì cửu dương tông ta là người khởi xướng hòa đàm lần này. Có quyền, cũng có nghĩa vụ bảo đảm hòa đàm lần này có thể thuận lợi tiến hành. Vì lẽ đó, ta hy vọng chư vị có thể cho lão phu mặt mũi, không nên tiếp tục náo loạn nữa. Trong mắt nghiêm tung lộ ra hàn mang, đảo qua đám người huyền diệp và thái diễm. cắt pháp từ từ tốn nói. Nghiêm huynh cũng nói giỡn rồi. Lam quang học viện chúng ta sẽ không gây chuyện. Càng sẽ không gây sự. Chỉ là muốn đem mọi chuyện giải quyết nhanh lên một chút a. Mọi người đã ở đây, chuyện khác ta cũng không nói nhiều. Ba ngày, nhiều nhất Lam Quang học viện chúng ta chỉ cho huyền cơ tông ba ngày. Nếu như trong vòng ba ngày huyền cơ tông vẫn chưa xuất hiện, Lam Quang học viện chúng ta sẽ bỏ qua hòa đàm, rời khỏi cổ dương thành. Sắc mặt nghiêm tung trở nên tái xanh. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm và lạnh lùng đột nhiên vang vọng ở trong phiến thiên địa này. Thanh âm giống như tiếng sấm, ầm ầm vang vọng, nhanh chóng tới gần. Rất nhanh đã đi tới bầu trời trên đỉnh đầu của mọi người. Không cần, các phác tử, bản tông đã đến rồi. Tiếng sấm rét nổ vang, một luồng uy thế kinh người bao phủ xuống bên dưới. Rất nhiều võ giả phi xem ở đây chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, có cảm giác không áp chế nổi, quyền lực trong cơ thể càng đấu đá lung tung, không bị bản thân khống chế. Lúc này có một nhóm mấy người từ bầu trời hạ xuống, đứng lên bên trên khoảng đất trống giữa mọi người. Người đầu lĩnh, trên người mặc màu vũ bào màu xanh, vẻ mặt không giận màu uy chính là tông chủ Đường Chiêu của Huyền Cơ Tông. Sau lưng hắn có vài tên cường ánh mắt lãnh đạm, cả người có khi thế bốc lên, hiển nhiên cũng là lực lượng trung kiên của Huyền Cơ Tông. Điều làm cho người ta kinh ngạc chính là trong đó lại còn có một tên thanh niên trên người mặc trường bào màu xanh, vẻ mặt lãnh đạm, mí mắt hơi nhắm lại, đứng ở phía sau đoàn người này. Đường Chiêu tông chủ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Mọi người nhìn thấy Đường Chiêu, tất cả đều liên tục chào hỏi. Đường Chiêu thân là tông chủ Huyền Cơ Tông, thân phận địa vị rất cao, không phải bình thường. Hơn xa tất cả mọi người ở đây, dù sao cường giả mà các nơi phái đến trên cơ bản đều là cấp phó à. Khóe miệng đường chiêu mỉm cười, khẽ gật gật đầu, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người cát phác tử, trong đáy mắt hiện lên một tia tia sáng lạnh lẽo nói. Cát viện phó, có khỏe hay không à? Chiêu 1005, trao đổi con tin, một, đường chiêu tông chủ khách khí rồi. Cát phác tử lạnh nhạt nói, ánh mắt của hai người va chạm ở trong hư không, có một loại khí tức sơ xác lan tràn ra toàn bộ hiện trường trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu giống như là yên tĩnh trước khi bão táp đến vậy có một loại cảm giác không thở nổi tông chủ đại nhân người nên làm chủ cho chúng ta mấy tên trưởng lão huyền cơ tông giờ khắc này kích động tới mức trong lòng như muốn nổ tung mỗi một người đều nước mắt nước mũi lèm nhèm đem hành động của cát pháp tử lúc trước nói ra ta biết rồi đường chiêu từ tốn nói sau đó ánh mắt nhìn về phía cát pháp tử cát pháp tử Có phải các hạ nên cho chúng ta một lời giải thích đối với hành động lúc trước hay không? Cát phác tử hít mắt lại. Đường chiêu tông chủ. Người cần giải thích hẳn phải là ngươi à? Nói là tới cổ dương thành tiến hành hòa đàm. Thế nhưng chúng ta đã ở chỗ này chờ các người rất lâu rồi à? Đường chiêu lạnh nhạt nói. Có phải các hạ đã quá lo lắng rồi hay không? Hòa đàm giữa chúng ta rõ ràng là mấy ngày sau mới tới. Cần gì phải nóng lỏng nhất thời à? Nếu đã đến đây, chỉ cần có tâm hòa đàm thì nên đến sớm một chút không phải sao? Nói tới chỗ này. Đột nhiên các phác tử chắp tay nói với mọi người ở nơi này, hắn cao giọng nói. Chư vị, nếu như đường chiêu tông chủ huyền cơ tông đã đến, cá nhân ta kiến nghị, hiện tại hòa đàm bắt đầu, không biết ý chư vị như thế nào. Tất cả mọi người đều ngần ra rốt cuộc các phác tử muốn dở cho quỷ gì, thế nhưng bọn họ trầm tư vừa nghĩ cũng cảm thấy lời nói của các phác tử không hẳn là không có đạo lý. Nếu như tất cả người cũng đã tụ tập, vì sao cần phải chờ tới mấy ngày sau mới tiến hành hòa đàm cơ chứ? Hòa đàm hôm nay không phải tiện hơn hay sao? Cá nhân ta không có ý kiến, hạo thiên đế quốc ta cũng không ý kiến, ta cũng không ý kiến. Cường giả các thế lực lớn liên tục mở miệng nói, đồng thời cũng nhìn về phía đường chiêu. hai mắt đường chiêu hơi nhau lại, toát ra một tia sát cơ nói. Đã định ra ngày hòa đàm, vì sao nhất định phải sớm hơn à? Cát phác tử lạnh nhạt nói. Sớm hay muộn có gì khác biệt cơ chứ? Hay là đường chiêu tông chủ có hoạt động gì mà không muốn cho người ta nhận ra cho nên không dám quyết định à? Đường chiêu lạnh giọng nói. Cát phác tử. Người đường đường là phó viện trường học viện, chẳng lẽ không biết đạo lý cơm có thể ăn bậy, nó không thể nói lung tung được hay sao, người muốn sớm cũng được, thế nhưng trung quy cũng phải có một lý do chứ. Lý do, các Phác tử lạnh nhạt nói, lý do chính là chúng ta muốn sớm đổi người của mình về một chút, tránh cho bọn họ ở nơi đó của các hạ chịu khổ, lý do này đầy đủ rồi chứ, chỉ là đường chiêu tông chủ lại không quan tâm tới thuộc hạ của mình một chút nào. Muộn như vậy mới đến, quả thực khiến cho người ta khó có thể phòng đoán A. Nhìn thấy các phác tử và đường chiêu vừa thấy mặt đã tranh đấu, mọi người nhất thời cảm thấy đau đầu. Được, khóe miệng đường chiêu nở nụ cười gằn nói. Nếu như các viện phó đã muốn làm như thế, chư vị, quyền cơ tông ta cũng không phải là người không giảng đạo lý, người đâu, mang theo đám người la mận tới đây. Vâng, rất nhanh, hai tên võ vương phía sau đường chiêu lùi lại, không lâu sau đã đem hai người la mẫn và la tường áp giải tới đây. Chỉ thấy hai người bọn họ cả người máu me đầm đìa, vô cùng chật vật, có vẻ vô cùng tiêu tụy và gầy yếu trong đó khí tức trên người La Mẫn suy yếu, thế nhưng đã đột phá tới cấp bậc võ vương thất cấp. Diệp Thiếu, hai người nhìn thấy Diệp Huyền, nhất thời kích động kêu to, nước mắt hòa lẫn vào máu tươi chảy xuống, quỳ xuống cho ta. Hai tên võ vương Huyền Cơ Tông đột nhiên đạp mạnh vào đầu gối của hai người, hai người phịch một tiếng đã quỳ sát, chật vật ngã xuống đất. Diệp Thiếu, không cần quan tâm tới chúng ta, không nên đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của bọn họ. La Mẫn vẫn nộ gào thét lên, đang chết, song quyền của Diệp Huyền đột nhiên nắm chặt. Trong mắt bắn ra sát khí nồng đậm, người của các người ta đã mang tới, không biết người của chúng ta đâu rồi. Đường chiêu lạnh lùng nói, huyền diệp, đồng lão, các ngươi đem người mang tới cho ta. Cát phác tử lạnh nhạt nói, được, diệp huyền và đồng lão liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh đã rời khỏi nơi đây, chỉ chốc lát sau, hai người đã trở về trước phủ đệ huyền cơ tông. Ở trước người của bọn họ, ba người đoạn thiên lang, lãnh vô tẫn, tà sát bị đạp về phía trước. Cả người bị huyền liên xuyên thấu, như là ba đầu gia súc. Các người, Trong ánh mắt của đường chiêu hiện lên một tia hàn mang. Ớ, tông chủ. Đám người đoạn thiên lang và tà sát cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Quỳ xuống cho ta. Diệt huyền lạnh lùng quát, một chân đá vào đầu gối của đám người đoạn thiên lang, phịch phịch, ba người cùng nhau quỳ xuống. Hắn dùng chiêu thức lúc trước huyền cơ tông đối xử với đám người la mẫn dùng vào trên người ba người đoạn thiên lang. Ánh mắt đường chiêu đột nhiên nhíu lại, từ bên trong xuất hiện một tia hung mang. Hắn vu tay về phía sau, miệng thổi một tiếng. La Mẫn và La Tường cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt Diệp Huyền cứng lại. Chỉ là lúc này đã thấy Đường Chiêu lẳng lặng đi tới bên cạnh La Mẫn và La Tường. Đối phương lạnh lùng nói: Người trẻ tuổi, ngươi có còn cần mạng hai người này nữa hay không? Trên mặt Diệp Huyền hiện lên một nụ cười trào phúng. Đường Đường là tông chủ Huyền Cơ tông, lẽ nào chỉ biết dùng những thủ đoạn này sao? Hơn nữa, Diệp Huyền mạnh mẽ đá một cước vào trên lưng đoạn Thiên Lang, nhất thời đạp cho đoạn Thiên Lang phun ra một ngụm máu tươi, mắt nói: Người biết dùng. Lẽ nào ta không biết sao? Tiểu tử, ta phải chém ngươi thành môn mảnh." Đoạn Thiên Lang tức giận tới mức cả người run lên, phẫn nộ gầm lên, Cầm miệng cho ta." Diệp Huyền lạnh lùng quát, tát một cái vào trên mặt Đoạn Thiên Lang, đánh cho tới lúc hắn phun ra một ngụm máu tươi, không ngừng ho khan. Đường Chiêu lạnh giọng nói, "Tiểu tử, ngươi không nên làm càn quá mức, có mấy người quá ồn ào, không cho một chút màu sắc thì hắn sẽ không hiểu được cái gì gọi là câm miệng." Diệp Huyền đem chân đạp vào phía sau lưng Đoạn Thiên Lang, hắn lạnh lùng nói, trưa 1006, trao đổi con tin, hay. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, vẻ mặt mỗi người đều giật giật. Ở trước mặt tông chủ Huyền Cơ Tông, đối xử với phó tông chủ Huyền Cơ Tông giống như là gia súc. Chuyện như vậy mà cũng có thể làm được, mọi người không thể không khâm phục Diệp Huyền gan lớn. Chuyện này quả thật là không muốn sống a. Tiểu tử, ngươi quá đáng." Đường chiêu Lạnh giọng hét lớn một tiếng, tay vừa nhấc lên, một luồng huyền lực vô hình lan tràn ra, bắt lấy hai người La Mẫn và La Tường. "A! Sắc mặt hai người đỏ lên, vẻ mặt vô cùng thống khổ, giống như là bị một bàn tay vô hình bóc lấy cái cổ, không ngừng dễ dụa. Ánh mắt Diệp Huyền phát lạnh, lạnh nhạt nói, không phải ngươi muốn trao đổi con tin sao, ngươi đang chuẩn bị làm gì vậy? Đường chiêu lạnh lùng nói, đúng là trao đổi con tin, thế nhưng hành động của các ngươi đối với phó tông chủ huyền cơ tông ta đã khiến cho bản tông quyết định cho bọn họ một bài học. Dứt lời, đột nhiên đường chiêu bấm tay một cái. Sưu sưu, trên ngực la mẫn đột nhiên tuôn ra một chùm máu tươi. Một đạo huyền nguyên vô hình xuyên thấu qua ngực hắn, lộ ra một cái lỗ cỡ ngón tay, khiến cho hắn kích liệt kêu to, vàn thân co giật kịch liệt. Diệp thiếu, đừng động vào ta, rời khỏi nơi này a, toàn là súc sinh. Hắn đem hết toàn lực sông lớn vài chữ, sắc mặt đỏ lên, thống khổ dãy ruộng. Đáng chết a! Trong lòng Diệp huyền vô cùng phẫn nộ, giống như có một đám lửa đang thiêu đốt. Ánh mắt của hắn âm trầm tới mức đáng sợ. Keng! Ở dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Hắn đột nhiên rút độc tài chi kiếm sau lưng ra, không nói hai lời, một đạo kiếm ảnh sáng như tuyết đột nhiên đánh xuống. Xì xì, tiên huyết bắn tung tóe, ở dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người, độc tài chi kiếm của Diệp Huyền đột nhiên hạ xuống, trực tiếp xẹt qua cổ của tà sát. Tà sát kia hiển nhiên không ngờ rằng mình sẽ có kết cục này, hai mắt sợ hãi trợn to lên. Cái đầu đột nhiên bay ra ngoài, máu tươi bên trong cái cổ nhất thời phun ra, cao tới mấy mét. Ngươi dám làm tổn thương một người dưới chúng ta thì ta sẽ giết một người của ngươi. Thanh âm của Diệp Huyền rất là lạnh lùng. Cùng ngục cùng ngục, một cái đầu lăn xuống bên dưới, con người tà sát trợn trừng tròn xe, chết không nhắm mắt. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra, mắt thấy chính mình sắp được cứu vớt lại bị chết ở nơi này. Mà người càng khiếp sợ hơn chính là tất cả mọi người ở chỗ này. Tà sát, bên Huyền cơ tông, vô số Cường giả đều phẫn nộ gào thét. Tự, tông chủ, diện, giết hai người bọn họ. Bọn họ quay về phía La Mẫn và lá tường phẫn nộ giống to. Ánh mắt đường chiêu lạnh lẽo âm trầm. Nhìn tròng chọc và Diệp Huyền, ngươi có thể giết chết bọn họ, thế nhưng đoạn thiên lang và lãnh vô tẫn cũng sẽ phải chết. Diệp Huyền giữ tận nói, ngươi cho rằng ta không dám sao. Ánh mắt đường chiêu lạnh lùng, lạnh lễu nói, trên chán nổi lên gân xanh. Diệp Huyền lắc đầu một cái, cười xì một tiếng. Ngươi dám, ta biết ngươi dám, thế nhưng, cũng không đáng, không phải sao. Trong lòng đường chiêu giật mình, thiếu niên nhìn qua không tới 20 tuổi này lại có thủ đoạn tàn nhẫn tới mức làm lòng người phát lạnh à. Quả thực hắn có thể giết chết đám người la mẫn, thế nhưng cũng không đáng, dùng hai người bọn họ để đổi lấy tính mạng của đám người phó tông chủ đoạn thiên lang huyền cơ tông, căn bản là không đáng. Chỉ là, nếu là hắn dừng tay như vậy sẽ tương đương với tông chủ huyền cơ tông như hắn phải khuất phục trên tay một người thiếu niên như Diệp Huyền. Chuyện này, vì mặt mũi, hắn cũng không xuống được. Nghĩ tới đây, trong con mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một tia hàn mang. Dừng tay, tất cả dừng tay. Lúc này cường giả của mấy thế lực lớn khác cũng không nhìn được nữa mắt thấy sát cơ trên người đường chiêu càng ngày càng đậm, cả đám nhất thời nhúng tay vào, rầm rầm rầm, từng đạo từng đạo uy thế khủng bố bao phủ tất cả mọi người ở đây. hai vị đừng quên mục đích hôm nay của các người, các thế lực lớn như bọn họ đồng thời mời huyền cơ tông và lam quang học viện tới đây không phải là để hai tông đánh đánh giết giết, mà là vì để cho hai tông từ bỏ hiểm khích lúc trước. thế nhưng dựa theo tư thế này, không chờ hai tông trao đổi người xong thì sợ rằng song phương cũng đã huyết chiến rồi. sát cơ trong mắt đường chiêu hơi thu lại, lạnh nhạt nói. Bản Tông chưa quên mục đích lần này, thế nhưng mấy vị từ Lam Quang học viện dường như cũng không muốn à. Nghiêm tung phó Tông chủ cửu Dương Tông liếc nhìn Diệp Huyền, lại quay về các phác tử lạnh lùng nói. Cát huynh, đệ tử Lam Quang học viện các ngươi cũng quá lòng dạ độc ác a. lẽ nào phó viện trưởng như ngươi không biết quản đệ tử hay sao? Cát phác tử hít mắt một phen, diễu cợt nói. Nghiêm tung, người lòng dạ độc ác chính là đệ tử bên chúng ta sao? Tại sao ta thấy là đường chiêu động thủ trước a? hay là nói, ở trong mắt nghiêm tung ngươi? Đường chiêu động thủ là chính đang mà đệ tử Lam Quang học viện ta động thủ sẽ không được. Ngươi! Nghiêm tung tức giận đến mức run dày, cả giận nói. các phác tử, ta làm vậy là vì tốt cho Lam Quang học viện các ngươi. các phác tử lạnh nhạt nói. Vậy thì đa tạ nghiêm huynh quan tâm rồi. Ngư khí của hắn bình thản, hiển nhiên căn bản là không đem nghiêm tung để ở trong lòng. Diệp huyền đẩy đoạn thiên lang và lãnh vô tẫn về phía trước, lạnh lùng nói. Không biết đường chiêu tông chủ có còn muốn trao đổi con tin hay không, nếu như không muốn trao đổi Kính xin nói sớm một chút, để cho ta biết hai người này có còn tác dụng hay không a. Trên độc tài chi kiếm màu đen trong tay hắn có từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Tiên huyết đỏ tươi rơi vào trước người đoạn thiên lang và lãnh vô tẫn, khiến cho hai người cảm thấy lạnh lẽo vô bì. Trọng nói và thần thái kia của Diệp Huyền đã nói rõ ràng, hiển nhiên chỉ cần đường chiêu nói một chữ, không. Như vậy trọng kiếm màu đen trong tay hắn sẽ hạ xuống trong nháy mắt, lấy đi cái mạng chó của đoạn thiên lang và lãnh vô tẫn. Tông chủ, cứu ta. Lãnh vô tẫn nhìn đường chiêu, cầu xin, thanh âm của hắn khàn khan, khiến cho trong lòng mấy người huyền cơ tông đều sinh ra cảm giác bi thương. Cả đám liên tục nhìn về phía tông chủ đường chiêu của bọn họ. Mà lúc này đoạn thiên lang cũng ngậm miệng lại, tuy rằng hắn cũng chưa nói cái gì, thế nhưng ánh mắt kia cũng đã tỏ rõ tất cả. Chiêu 1007, phương án hòa giải, một, không phải là đám người đoạn thiên lang sợ chết, nếu như không có hy vọng sinh tồn thì lúc bọn họ đối mặt tử vong tuyệt đối sẽ không nhíu mày một chút nào thế nhưng hiện tại rõ ràng bọn hắn có thể sống sót, cho nên tự nhiên bọn hắn cũng không muốn oan uổng chết đi vào lúc này. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên cực kỳ nặng nề, sắc mặt Đường Chiêu âm tỉnh bất định, sát cơ trong con người lập loè. Đường Chiêu tông chủ, không đáng a. Đúng lúc này, Nghiêm Tung đột nhiên nhìn về phía Đường Chiêu, rồi nói một câu ý tứ sâu xa như vậy, phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt Đường Chiêu lạnh như băng, lúc này hắn mới trở nên hỏa hoãn hơn một chút, trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ: Trao đổi. Dứt lời, tay phải hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, phịch một tiếng, la mẫn và la tường từ giữa không chung rơi xuống ở bên chân Diệp Hù. Sắc mặt hai người tìm tái, thở hồn hền từng ngụm từng ngụ Cút đi. Diệp Huyền bung huyền liên trên thân đoạn thiên lang và lãnh vô tẫn ra, hai người lập tức vọt về phía đường chiêu. Sau đó Diệp Huyền vội vàng nâng la mẫn và la tường lên, mấy viên đan dược trong nháy mắt đã xuất hiện ở trong tay hắn, sau gió đưa vào trong miệng hai người. Diệp thiếu. La mẫn và la tường suy yếu nói. Trong con người xuất hiện một tia cảm kích, Diệp Huyền khoát tay áo một cái, trầm giọng nói, "Không cần nói chuyện, hại người các ngươi luyện hóa lực lượng của đan dược đi." Mà bên Huyền Cơ tông cũng bắt đầu trị liệu cho Đoạn Thiên Lang và Lãnh Vô Tẫn. Diệp Huyền lấy ra đan dược, là một loại mạnh nhất bên trong các loại đan dược chữa trị vết thương lục phẩm. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của La Mẫn và La Tường đã trở nên hồng hào, thương thế trên người cũng từ từ khép lại. Chỉ là hai người bọn họ bị thương quá nghiêm trọng, đại đa số Huyền mạch trong cơ thể đã bị phá nát. Tuy rằng có thể khôi phục thực lực nhất định, thế nhưng trong thời gian ngắn muốn khỏi hẳn, cơ bản là chuyện không thể. Cảm giác thương thế trong cơ thể thế đã khá hơn một chút, lúc này La Mẫn mới mở mắt ra, xấu hổ truyền âm cho Diệp Huyền. "Diệp thiếu, bên trong Huyền Cơ Tông có một luyện hồn sư rất mạnh, chúng ta không thể bảo vệ bí mật, đành phải lấy ra phương pháp luyện đan mà người đưa cho chúng ta." Vẻ mặt của hắn xấu hổ không thôi. Huyền Đan Các đã kinh doanh một quãng thời gian, La Mẫn cũng đã cảm nhận được chỗ đáng sợ của phương pháp luyện đan mà Diệp Huyền lấy ra lúc trước. Chỉ vèn vẹn mấy tháng, cuộc cải của La Gia bọn họ đã từ một thế gia tăng lên đến cấp bậc nhà giàu đế quốc. Không chỉ như thế, những thế lực khác hợp tác với La Gia cũng có thu hoạch to lớn, thần hành thương hội từ chỗ gần như đóng cửa đã trở thành đệ nhất thương hội trên mộng cảnh bình nguyên, có thể thấy được lợi ích lớn lao trong đó như thế nào. Bởi vậy chuyện mình tiết lộ phương pháp luyện đan đã khiến cho trong lòng La Mận xấu hổ không ngớt, cảm thấy không có mặt mũi nhìn Diệp Huyền. Việc phương pháp luyện đan ngươi đừng lo, Diệp Huyền truyền âm nói. Bởi vì coi như đối phương có được phương pháp luyện đan thì cũng không có cách luyện chế, cũng đừng hỏng luyện chế ra được những đan dược kia. Không phải cách luyện chế ngươi cũng đã nói cho La Tường hay sao, hắn cũng bị sư hồn, e rằng cách luyện chế kia cũng đã bị lấy đi. La Mẫn cười khổ nói, Diệp Huyền cười nhạt nói. Yên tâm đi, thứ mà La Tường biết chỉ là cách luyện chế chủ thể, còn có một chút chỗ quan trọng ta cũng chưa nói cho hắn biết. Lúc trước Diệp Huyền đem các loại cách luyện chế đan dược nói cho La Tường cũng đã bớt đi một ít vị trí trọng yếu trong đó mà là tự mình xử lý một lượng lớn dược liệu quan trọng. Bởi vì hắn bớt đi một ít chỗ quan trọng, cho nên mỗi lần luyện chế chỉ cần thêm một chút. Vì lẽ đó, trước khi hắn rời đi đã xử lý ra rất nhiều dược liệu, như vậy cũng đã đủ để cho La Gia luyện chế nhiều năm. Vì lẽ đó coi như La Mẫn và La Tường bị sưu hồn, những phương pháp luyện đan kia của hắn cũng không thể bị Huyền Cơ Tông lấy được. Nếu như Huyền Cơ Tông dựa theo phương pháp luyện đan có được từ La Mẫn và La Tường mà tiến hành luyện chế, tuyệt đối cũng không luyện chế ra thành phẩm có hiệu quả giống như La Gia được. Hóa ra là như vậy, biết được phương pháp luyện đan cũng không có triệt để mất đi. Vẻ xấu hổ trên mặt La Mẫn lúc này mới trở nên hỏa hoãn đi rất nhiều. Giao lưu trong chốc lát, trong lòng Diệp Huyền đột nhiên chấn động một cái, nói: "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói các ngươi đã từng bị sư hồn qua." La Mẫn gật đầu, vẻ mặt Diệp Huyền cứng lại, "Ngươi đừng nhúc nhích." Hồn thức của hắn trong nháy mắt đã hóa thành một đạo gợn sóng vô hình, đi vào trong đầu La Mẫn, cẩn thận thăm dò. Vừa mới tìm kiếm, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức cứng lại trong con ngươi hiện lên một tia sáng lạnh lẽo. Đây là, ở trong đầu La Mẫn, hắn đã phát hiện ra một đạo gợn sóng hồn lực cực kỳ nhỏ, tiềm tàng ở bên trên lực lượng võ hồn của hắn. Nếu không phải trình độ của Diệp Huyền ở bên trên luyện hồn thâm hậu, dù cho là luyện hồn sư lục phẩm đỉnh cao như Đông lão thì cũng không có cách nào phát hiện ra được. Sau đó hồn thức của hắn lại tiến vào trong đầu La Tường, cũng phát hiện ra một tia gợn sóng hồn lực nhỏ bé tương tự. Ánh mắt Diệp Huyền lập loè, âm thầm giữ tận nói: "Thiên dịch lão nhân chết kiệt này, thủ đoạn cũng thật là độc ác a. một tia hồn lực này đã hoàn toàn hòa vào trong đầu hai người, ẩn núp ở bên trong, tương đương với việc tuy rằng hai người la mẫn trở lại bên người Diệp Huyền, thế nhưng sinh tử vẫn bị Thiên Dịch lão nhân này khống chế. hừ, cũng còn tốt, thiếu gia ta cũng đã để lại một chút thủ đoạn. Diệp Huyền liếc nhìn đám người đoạn thiên lang của đối phương, khóe miệng nở một nụ cười trào phúng. giờ khắc này ở bên Huyền Cơ Tông, Đường Chiêu cũng đang trị thương cho đám người đoạn thiên lang. cũng không biết hắn cho đám người đoạn thiên lang dùng đan dược gì, chỉ trong chốc lát. Thân thể đầy dẫy vết thương của đoạn thiên lang đã khôi phục bóng loáng. Một loại khí tức huyền nguyên dâng trào từ trong thân thể của hắn thẩm thấu ra ngoài. Tông chủ đại nhân, đan dược này là. Đoạn thiên lang giật mình cảm thụ thân thể của mình, cảm giác bị dần vặt hầu như tất cả huyền mạch đều bị phá nát. Ở dưới đan dược kia chữa trị đã khôi phục được hơn một nửa. Điều này làm cho hắn không khỏi mừng rỡ như điên. Chương 1008, phương án hòa giải, 2. Giờ khắc này thương thế của hắn không chỉ khỏi hẳn mà ngay cả thực lực cũng khôi phục được khoảng năm phần mà trước sau chỉ tiêu tốn thời gian còn chưa vượt qua một nén nhang, đây không thể không nói là một kỳ tích. Hừ, lần sau chú ý một ít cho ta, đừng dễ dàng bị người ta tóm. Đường chiêu hừ lạnh một tiếng. Vâng, đoạn thiên lang xấu hổ cúi đầu, đồng thời cũng liếc mắt nhìn đám người diệp huyền trong con người hiện ra vẻ dữ tợn. Lãnh vô tận ở bên cạnh dùng đan dược không có cường đại như thứ mà đoạn thiên lang dùng, cho nên vẫn có vẻ bệnh, chỉ là so với trước cũng đã tốt hơn rất nhiều. Bởi vì song phương đều đang cứu trị người của mình cho nên trong lúc nhất hiện trường lại trở nên có chút tĩnh lặng. Các ngươi xem, hiện tại không phải rất tốt hay sao? Người mấy thế lực lớn khác thấy thế đều nở nụ cười nói. Nếu song phương đã trao trả con tin, như vậy không phải hai người các ngươi có thể thương thảo một hồi, nên giải quyết tranh cãi với nhau như thế nào à? Người dẫn đầu Hạo Thiên Đế Quốc là một tên Hán tử trung niên nhìn qua cũng không quá giả nua. Trên người mặc long bào màu vàng, tên là Lưu Sâm. Có người nói là Hoàng Thúc đương đại của Hoàng đế Hạo Thiên Đế Quốc Giờ khác này hắn mỉm cười nói, cổ húc phó tông chủ của thần Hải Tông đến đây cũng cười nói, đúng đấy, có câu nói là oan gia nên cởi không nên buộc, có phải hai vị cũng nên hòa giải hay không? Người của mấy thế lực lớn khác cũng rồn rập khuyên bảo, mục đích của chuyến này chính là để cho hai thế lực lớn cùng gặp mặt nhau, sau đó mọi người nên làm gì thì đi làm cái đó. Tự nhiên mỗi một người đều cực kỳ chủ động, nẹ mọi người không hẹn mà cùng khuyên bảo, trên mặt đường chiêu đột nhiên nở nụ cười quái dị nói, đúng a, đúng là nên hòa giải nha. Cát Phác Tử, ngươi cảm thấy thế nào?" Cát Phác Tử cau mày nhìn Đường Chiêu một chút, mặt không chút thay đổi nói: "Nếu như Đường Chiêu tông chủ nguyện ý cùng giải, vậy thì nói điều kiện của ngươi một chút đi." "Điều kiện?" Nụ cười quỷ dị trên mặt Đường Chiêu càng ngày càng mạnh mẽ, hắn nhảy tới trước một bước, dùng vẻ mặt cười cợt nhìn chăm chằm vào Cát Phác Tử, cười nhạt nói: "Đã như vậy thì lấy mạng tất cả người của Lam Quang học viện các ngươi ở đây để hòa giải đi, chỉ cần các ngươi đều chết hết, như vậy ân oán giữa hai thế lực lớn chúng ta cũng sẽ xóa bỏ." Không biết ý của các phác tử ngươi như thế nào à? vẻ mặt đường chiêu mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh, thế nhưng ý tứ trong lời nói lại là làm cho sắc mặt tất cả mọi người đều ngơ ngác biến đổi. Hướng thiên vấn của chiến thần bộ lạc thấp giọng quát lên. Đường chiêu, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý gì? Lẽ nào các hạ nghe không hiểu sao? Đường chiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Chỉ cần tất cả đám người cát phác tử đều chết ở chỗ này, ta bảo đảm ân oán giữa huyền cơ tông và lam quang học viện sẽ bị quét sạch sành xanh. Khóe miệng Đường Chiêu băng theo nụ cười không tên, mà giờ khắc này trên mặt vài tên sư ương giả Huyền Cơ Tông phía sau hắn cười gần không ngớt. Đường Chiêu Tông chủ, đây chính là cái gọi là hòa giải của ngươi hay sao? Bên Lam Quang Học Viện một phương, đám người cát phát tử lạnh lùng nhìn đám người Đường Chiêu Tông chủ, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Đương nhiên, Lam Quang Học Viện ngươi giết nhiều đệ tử Huyền Cơ Tông ta như vậy, ngày trước đó cũng tại chỗ đánh chết tà sát thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ Tông, chẳng lẽ còn muốn chúng ta hòa giải hay sao? chỉ lấy mạng của các người ở đây để bồi tội như vậy đã xem như chúng ta vô cùng nhân từ rồi đường chiêu lạnh lùng nói rất lời anh một tiếng một cỗ áp lực đáng sợ từ trên người hắn phóng thích ra giống như một ngọn núi lớn mạnh mẽ chấn áp ở trên thân tất cả mọi người của lam quang học viện ánh mắt của hắn càng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào diệp huyền sát cơ sôi trào còn có tiểu tử ngươi hôm nay nếu không băm ngươi thành tám mảnh hả có thể giải mối hận trong lòng của ta hành động của diệp huyền lúc trước đã khiến cho đường chiêu thật sự nổi giận Đường Chiêu Tông Chủ, tên này sao cho ta đi? Đoạn thiên lang liếm đầu lưỡi, trong ánh mắt màu máu toát ra vẻ lạnh khóc. Dầm dầm dầm. Phía sau đường Chiêu, vài tiên cường giả huyền cơ tông. Toàn thân không có chỗ nào mà không tản ra y thế khủng bố, sát cơ nồng đậm giống như mây đen bao phủ ở trên toàn bộ bầu trời. Chuyện này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đây đều dạy ra. Không phải huyền cơ tông và Lam Quang học viện đến cổ Dương Thành để tiến hành hòa giải sao? Tao nhìn qua lại giống như hai thế lực lớn tới chỗ này đại chiến một trận a? Đường chiêu tông chủ, ngươi làm cái gì vậy? Có chuyện gì cũng dễ thương lượng. Dừng tay cho ta. Thần Hải Tông, Hạo Thiên Đế Quốc, Huyền Âm Cốc, Cường Giả các thế lực lớn đều phẫn nộ lên tiếng, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Đường chiêu tông chủ, chúng ta thật vất vả là đem Lam Quang Học Viện và Huyền Cơ Tông các ngươi tụ tập lại với nhau. Sao mọi người không ngồi xuống thương lượng một chút à? Không sai, nếu hai thế lực lớn các ngươi tiếp tục như thế sẽ khiến cho toàn bộ mộng cảnh bình nguyên máu chảy thành sông, sao phải khổ vậy chứ? Nghe ta một lời a. Tất cả ngồi xuống. Cố gắng nói chuyện à, trên đời này không có chuyện gì là không thể đàm luận được. Cường giả mấy thế lực lớn đều cao giọng nói. khuyên bảo. Chư vị. Đừng chiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn cường giả các thế lực lớn một chút, khóe miệng mang theo nụ cười nói. Dường như ta không có nói không đồng ý hòa giải a Như vậy đi, ta lùi thêm bước nữa, chỉ cần hai người huyền diệp kia và các pháp tử tự tử tại chỗ. Như vậy những cường giả khác của Lam Quang Học viện biểu Thị Thần Phục Huyền cơ tông ta. Như vậy huyền cơ tông ta cũng không phải là không thể cho bọn họ một cơ hội à. Sắc mặt người của mấy thế lực lớn khác đều biến đổi. Để cho phó viện trưởng Lam Quang học viện và huyền Diệp tự tử ở đây, những thành viên khác thần phục huyền cơ tông, đây mà còn gọi là lui một bước hay sao? Trên mặt không ít người đều lộ ra vẻ giận dữ. Trong đó người của chiến thần bộ lạc là người bộc trực, trực tiếp nổi giận nói. Đường chiêu tông chủ, người đang không coi chúng ta ra gì sao? Trường 1099, đại trận mở ra, một, cắt phác tử nở một nụ cười chào phúng Lạnh lùng nói. Chư vị, các người cũng nghe rồi đó. Đây chính là cái gọi là hòa giải của huyền cơ tông, thật là nhân từ a. Còn có nghiêm phó tông chủ nữa. Huyền cơ tông này đồng ý hòa giải hẳn là do người khuyên à, hiện tại tại sao các hạ lại không nói chuyện vậy? Nghiêm tung, người nói một câu đi. Cửu dương tông chính là người khởi xướng lần hành động này. Nghiêm tung, người nên đứng ra cho chúng ta một câu trả lời. Người mấy thế lực lớn đều nhìn về phía nghiêm tung. Nghiêm tung cười khổ một cái, nói. Chư vị mặc dù cửu dương tông chúng ta là người khởi sướng, thế nhưng cũng chỉ là mời đám người đường chiêu huyền cơ tông tông chủ mời tới nơi này, còn đường chiêu tông chủ có nguyện ý hòa giải hay không, rốt cuộc hòa giải ra sao thì cũng không phải là chu nở mờ nghiêm tông ta có thể quyết định a. nghiêm tung nói vậy khiến cho sắc mặt của mọi người đều biến đổi. nghiêm tung nói tiếp, đương nhiên ta đứng ở trên góc độ cá nhân cũng có thể đưa ra đề nghị với đường chiêu tông chủ. đường chiêu tông chủ, người cũng đã nhìn thấy rồi đó. Chúng ta tới đây cũng là hy vọng Huyền Cơ Tông các ngươi có thể cùng với Lam Quang Học viện biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi cảm thấy thế nào?" Đường Chiêu cười nhạt, "Vừa nãy ta đã nói rất rõ ràng, cát phác tử và Huyền Diệp chết. Những người khác thần phục, ta có thể bỏ qua cho Lam Quang Học viện, đây đã là nhượng bộ to lớn nhất mà ta có thể làm ra." Đường Chiêu Tông chủ, "Lẽ nào ngươi thật sự muốn coi trời bằng vung?" Đường Chiêu Tông chủ, "Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ a." Cường giả bấy thế lực lớn lên tiếng, trong con ngươi có hàn mang lập loè, tức giận quát lên: Đường Chiêu quỷ dị liếc nhìn mọi người ở chỗ này, đột nhiên lạnh nhạt cười một tiếng. Ta đã cân nhắc rất rõ ràng hơn nữa. Ánh mắt của hắn quét qua tất cả mọi người ở đây, cười lạnh nói. Ngoại trừ Lam Quang ngoài học viện ra, bao gồm các ngươi, cũng đều phải thần phục huyền cơ tông ta. Người nói cái gì? Người của mấy thế lực lớn ngẩn ra, dường như nghe không hiểu lời nói của đường Chiêu. Ta nói, trên mặt đường Chiêu nở nụ cười tàn khốc. Các ngươi, tất cả các ngươi đều phải thần phục huyền cơ tông ta, bằng không, chết. Thanh âm của hắn giống như sấm sét trong nháy mắt đã oanh kích vào trong đầu của tất cả mọi người. Làm càn. Đường chiêu tông chủ, người đang nói đùa hay sao? Chuyện cười này không dễ cười một chút nào. Ha ha, bảo tất cả thế lực chúng ta thần phục. Đường chiêu tông chủ, không phải người bị điên đó chứ? Quyền cơ tông người có năng lực nuốt tất cả thế lực chúng ta hay sao? Ánh mắt của người mấy thế lực lớn bắt đầu trở nên ác liệt. Cười lạnh nói. Võ giả vây xem ở chung quanh càng ố lên. Mỗi một người đều chố mắt ngoác mồm căn bản không hiểu đã phát sinh cái gì. đúng vậy. đường chiêu cười lạnh, đột nhiên vung tay lên, lên. âm âm âm. từng đạo từng đạo huyền lực óng ánh đột nhiên từ các nơi trong cổ dương thành phóng lên trời. đúng lúc này cả tòa cổ dương thành kịch liệt run rẩy. tổng cộng có bảy đạo cầu vồng mang theo quang mang mạnh mẽ mà lại khủng bố được huyền lực bao bọc. trong nháy mắt đã hình thành một cái lồng ánh sáng to lớn, đem tất cả mọi người bên trong cổ dương thành bao vây vào bên trong. trên đỉnh đầu mọi người có lưu quang thất sắc long lãnh. Phẳng phất như một cái bong bóng xà phòng, phong tỏa và ngăn cản toàn bộ hư không. Một đạo uy thế dọa người dáng lâm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có cảm giác giống như mình rơi vào bên trong một mảnh không gian hư vô. Quyền lực ngang dọc từ bốn phương tám hướng lan tràn tới, tất cả mọi người bên trong cổ dương thành nhất thời cảm giác mình như hóa thành một chiếc thuyền con trên biển rộng. Ở bên trong sóng lớn ngập trời, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị tiêu diệt. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, ngơ ngác nhìn qua bốn phía. Trận Pháp, là trận Pháp, hơn nữa là trận Pháp thấp cấp. Một cường giả võ vương nữ tính trong huyền âm cốc. Bản thân nàng cũng là một vị trận Pháp đại sư lục cấp. Sau khi nhìn thấy cầu vòng bảy màu này, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch, phát ra tiếng thốt lên kinh ngạc. Bên trong cổ dương thành này tại sao lại có thể có một trận Pháp đáng sợ như thế ha? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người đều biến sắc. Bọn họ đi tới cổ dương thành này cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Huyền Cơ Tông ở bên trong Cổ Dương Thành bố trí ra một trận pháp lớn như vậy, không ngờ bọn họ lại không hề hay biết, cẩn thận trầm tư, trong lòng mọi người đều không nhịn được cảm thấy phát lạnh. Thậm chí một ít thế lực bản địa Cổ Dương Thành, giờ khắc này cũng không nhịn được có chút sợ hãi, đã mơ hồ cảm giác dường như đã có đại sự gì đó xảy ra. "Đường Tiêu, Huyền Cơ Tông ngươi ở trong Cổ Dương Thành thiết lập ra đại trận lớn như vậy, rốt cuộc là muốn như thế nào? Còn không đem đại trận rút lui cho ta, thả chúng ta đi ra ngoài." "Đường Tông chủ, ngươi thật là to gan." Lẽ nào các người muốn là địch với toàn bộ mộng cảnh bình nguyên sao? Trong lòng cường giả mấy thế lực lớn tức giận, đều phẫn nộ hết lớn. Trong nhiều thế lực lớn như vậy ở đây, bên duy nhất có thể miễn cưỡng duy trì chấn định cũng chỉ có đám người cát phác tử của Lam Quang học viện. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, bên trong ánh mắt vẫn toát ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng bọn họ đã đoán được mục tiêu của huyền cơ tông, thế nhưng tất cả thế lực ở đây, khi sự việc xảy ra, bọn họ vẫn rất là chấn kinh. Rốt cuộc huyền cơ Tông có lực lượng thế nào mà dám giao chiến với nhiều thế lực trong mộng cảnh bình nguyên như vậy? Quả thực, bố trí thất tình khôn nguyên trận, bọn họ có nắm chắc rất lớn có thể nhốt lại tất cả mọi người đã đến cổ Dương Thành. Nhưng mà người hiện nay đang ở trong cổ Dương Thành chỉ vèn vẹn là nhân viên cấp phó bên trong các thế lực lớn. Một khi các thế lực lớn nhận được tin tức, tất nhiên sẽ rất tức giận, lẽ nào huyền cơ Tông có nắm chắc có thể chống đối được nhiều thế lực liên thủ công kích như vậy hay sao? Thả các ngươi đi ra ngoài! Ha ha ha! Đường Chiêu cản rỡ cười to, trong con người tràn ngập vẻ điên cuồng. Ta nói rồi, ngày hôm nay, tất cả các người đều phải thần phục ta, bằng không thì đừng hỏng bước ra khỏi Cổ Dương Thành này một bước. Chiêu một nghìn không trăm mười, đại trận mở ra, hai, hương vấn thiên của chiến thần bộ lạc giận giữ hết lớn. Đường Chiêu, người đang tự tìm đường chết. Đường Chiêu cười nhạo nói, vậy ta cũng muốn nhìn xem, các người làm sao có thể khiến cho tự tìm đường chết. Hương vấn thiên giận giữ hết. Chư vị, chúng ta liên thủ lại. Ta không tin huyền cơ tông này có thể một tay che trời. Dùng lực lượng chúng ta nhiều người như vậy, đánh vỡ đại trận này, dễ như ăn cháo a. Không sai, sắc mặt mỗi người đều trở nên tái xanh, giống to lên. Nghiêm tung cửu xương tông lạnh lùng nhìn đường chiêu, lạnh lùng nói. Đường tông chủ, ngươi cũng đã nhìn thấy thái độ của chúng ta, lẽ nào ngươi thật sự muốn u mê không tỉnh hay sao? U mê không tỉnh phải là các ngươi a. Đường chiêu lạnh lùng nhìn tất cả mọi người ở đây. Các ngươi ai muốn ý thần phục huyền cơ tông ta thì hiện tại đứng ra chờ một lúc nữa đã chậm a ta nhổ vào hồng y tiên tử thái diễm của minh nguyệt đế quốc cười nhạo nói đừng chiêu muốn làm cho bổn tiên tử thần phục huyền cơ tông ngươi đừng hồng còn không mau mau triệt mở đại trận thả cho chúng ta rời đi bằng không chờ sau khi tin tức truyền lại minh nguyệt đế quốc ta huyền cơ tông ngươi chắc chắn sẽ phải chết đường chiêu liếc mắt nhìn nàng một chút có chút kinh thường nói vậy cũng phải xem tin tức có thể truyền quay lại không mới được a ví dụ như hôm nay tất cả các ngươi đều chết ở nơi này Thế lực của các ngươi làm sao có thể biết là ai giết các ngươi chứ? Ngay khi Đường Chiêu Lạnh giọng mở miệng cười thì đám người hướng vấn Thiên liên tục từ trong bóng tối lấy ra lệnh bài đưa tin. Đưa tin về thế lực của mỗi người, thế nhưng sau một khắc, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi, bởi vì bọn họ phát hiện ra, bất luận dùng loại biện pháp nào thì tin tức của bọn họ đều không thể lan truyền ra khỏi Cổ Dương thành này. Chuyện này, vùng hư không này tin tức dĩ nhiên nhiên bị che đậy, đáng chết, thủ đoạn của Huyền Cơ Tông thật ác độc a. Tất cả mọi người đều tức giận. Vẫn độ mở miệng, chỉ là trong lời nói đều mơ hồ mang theo vẻ hoảng sợ, chỉ là một trận pháp mà thôi, lão phu muốn đi, ta không tin ai có thể ngăn cản được ta. Đúng lúc này có một thanh âm lạnh lùng vang lên, từ trong đám người đột nhiên có một đạo kinh khí ác liệt lao ra. Đây là một lão giả có râu tóc hoa râm, lưng đeo một thanh trường kiếm, trường vào toàn thân ở trong gió pháp với, cả người giống như một đạo lưu tinh, trong nháy mắt đã bắn về phía bình phong bảy màu trên phía chân trời kia. Đó là kiếm lão của kiếm tông, không ít người kinh ngạc thốt lên. Trong con ngươi hiện lên vẻ chờ mong, kiếm tông ở trong mười thế lực lớn của mộng cảnh Bình Nguyên luôn rất biết điều, dẫn đến rất nhiều võ giả đối với kiếm tông trên mộng cảnh Bình Nguyên cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng tất cả cường giả thế lực hàng đầu của mộng cảnh Bình Nguyên đều biết, thực lực của kiếm tông kỳ thực rất là đáng sợ, ở bên trong mười thế lực lớn cũng được công nhận ở hàng đầu. Sưu, dưới con mắt của mọi người, trong nháy mắt kiếm lão đã đi tới phía trước bình phong bảy màu. Kem một tiếng, trường kiếm sau lưng hắn đột nhiên ra khỏi vỏ một đạo kiếm ảnh sáng như tuyết xuất hiện ở trong thiên địa này. Phá Kiếm Thức, tự xuyên vân. Một tiếng quát chói tai vang lên, trên trường kiếm trong tay Kiếm Lão đột nhiên bắn ra một đạo quang mang không gì sánh kịp. Kiếm ý đáng sợ tạo thành một đạo kiếm khí thô to như bão táp, mạnh mẽ chém về phía Bình Phong bảy màu. Kiếm ý ác liệt kia lan truyền xuống, khiến cho lông tóc của tất cả mọi người đều dựng thẳng lên, cả người run rẩy. Phá Kiếm Thức, đây chính là một trong thập đại kiếm chiêu của Kiếm Tông hay sao? Kiếm ý thật là đáng sợ thực lực của bản thân kiếm lão đã đạt đến thất cấp đỉnh cao kết hợp với phá kiếm thức này nếu chỉ tính riêng lực công kích đơn thuần trong cấp bậc võ vương thất cấp hầu như không ai có thể đỡ được một chiêu này của hắn nhất định kiếm lão có thể phá tan được trận pháp này trong lòng tất cả mọi người đều có chút chờ mong ánh mắt không hề chớp mắt nhìn kiếm chiêu của kiếm lão trong nháy mắt va chạm với bình phong bảy màu kia ầm trên toàn bộ bình phong bảy màu trong nháy mắt xuất hiện một vệt cợn sóng sóng gợn quét tán ra phía ngoài phân tán đến bên trên toàn bộ bình phong Trong khoảnh khắc đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Người, cái gì? Tất cả mọi người phía dưới đều giật nảy cả mình, mà người càng giật mình thì lại là kiếm lão. Không thể nào. Một chiêu phá kiến thức này đã đạt đến cấp bậc võ vương thất cấp đỉnh cao, mặc dù bình phong bảy màu này là trận pháp thấp cấp, thế nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản được công kích của hắn a. Nhưng mà lúc trước một đòn toàn lực của hắn không ngờ lại chỉ đánh ra một đạo gợn sóng nhỏ bé ở trên bình phong, thậm chí ngay cả một vết nhất cũng không có xuất hiện chuyện này khiến cho hắn hầu như không thể tin được vào con mắt của mình. Đáng chết! Ánh mắt kiếm lão lạnh lùng, một luồng kiếm khí càng thêm sắc bén từ trên người hắn lan tràn ra. Kiếm quang ngang dọc thuật kiếm phá vạn pháp. Bên trên trường kiếm trong tay kiếm lão đột nhiên tuôn ra một đoàn quang mang ngóng ánh, giống như có một tiếng rồng ngâm từ bên trong lan truyền ra. Kiếm ý điên cuồng tăng vọt, so với trước lại càng cuồng bạo hơn mấy phần. Phá cho ta! Hắn gầm lên giận dữ. Trường kiếm lần thứ hai đâm vào bên trên đỉnh bình phong bảy màu. Lần này gợn sóng khoách tán ra so với trước chỉ lớn hơn một phần, thế nhưng trong chớp mắt đã lại tiêu tan, khôi phục lại vẻ yên tĩnh, "Không thể, phá cho ta, phá!" Kiềm lão liên tục cầm lên, lần lượt ra tay, đánh vào bên trên bình phong bảy màu kia, làm cho nó không ngừng phát ra tiếng ầm ầm, chỉ là ngoại trừ việc cây ra từng vệt sóng gợn ra cũng không có sinh ra bất kỳ vết nứt nào cả. Ở phía dưới, tâm tư của tất cả cường giả đều đột nhiên trở nên âm trầm, luận thực lực, Kiềm lão không hẳn là người mạnh nhất ở đây. Thế nhưng nếu luận lực lượng tấn công đơn thuần, hắn xuất thân từ Kiếm Tông, tuyệt đối có thể xếp hạng vào trước mấy, nhưng dù là một người đáng sợ như thế vẫn không thể phá tan được trận pháp thấp cấp này mảy may, Huyền Cơ Tông bày xuống trận pháp ở trong cổ Dương Thành, rốt cuộc là vì cái gì? Trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra hàn ý. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1011, ai là kẻ phản bội? một hư trong đám người, trên mặt đường chiêu mang theo nụ cười nhạo, tràn ngập vẻ xem thường. Hắn đối với Thất Tinh Khôn Nguyên trận này tràn ngập lòng tin tuyệt đối, bởi vậy khi Kiếm lão tấn công, hắn thậm chí còn không có bất kỳ hành động ngăn cản nào. Chư vị, không nên uổng phí tâm tư. Thứ mà Huyền Cơ tông ta bố trí ở đây chính là Thất Tinh Khôn Nguyên trận trong truyền thuyết. Nếu như các ngươi có thể phá trận, đó mới là lạ a." Đường chiêu đứng ở đó, thân thể thẳng tắp, khóe miệng mỉm cười nhìn qua mọi người, giống như một tên đế vương đang kiểm duyệt thần tử của bọn họ. "Cái gì? Thất Tinh Khôn Nguyên trận?" Tên trận pháp đại sư kia của Huyền Âm Cốc lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng. Huyền Diệu Đại sư, thất tình khôn nguyên trận này rốt cuộc là trận pháp gì? Có thật sự đáng sợ như vậy không? Lúc này có không ít người liên tục nhìn về phía nàng. sắc mặt Huyền Diệu Đại sư tái nhợt nói: Thất tình khôn nguyên trận này ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Đây là một loại khốn trận thấp cấp cực kỳ mạnh mẽ. Năng lực mạnh nhất chính là hiệu quả làm mệt mỏi của nó. Một khi phát động, sẽ đem một vùng thế giới bao phủ vào bên trong đó, tạo thành một không gian đặc thù quy lực cực kỳ đáng sợ, trừ phi nắm giữ lực lượng phá giới của võ hoàng bát cấp, bằng không dù cho là võ vương thất cấp đỉnh cao thì cũng đừng hòng từ bên trong thoát đi ra ngoài. Sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng xám. Người ở nơi này đều đến từ các thế lực lớn, tầm mắt tất nhiên đều cực cao, đều có thể nghe ra ý tứ ẩn giấu trong lời nói của Huyền Diệu đại sư. Lực lượng phá giới, điều này nói rõ cái gì? Võ vương đột phá võ hoàng phải nắm giữ năng lực chế tạo vực giới kết giới. Thế nhưng không phải bất kỳ võ hoàng cũng đều có thể chế tạo ra kết giới. Đại đa số võ hoàng đều phải trải qua thời gian dài khổ tu thì mới có thể làm được một chút. Ý tứ của huyền diệu đại sư rất rõ ràng, dù cho là võ hoàng bắt cấp phổ thông bị vây ở bên trong đại trận này, chỉ cần không thể nắm giữ lực lượng kết giới thì cũng chưa chắc đã có thể chạy đi. Chư vị, ta nghĩ hiện tại, các ngươi cũng biết chỗ đáng sợ của trận pháp này à, khóe miệng đường chiêu mỉm cười nói. Bản tông mang theo lòng nhân từ, hiện tại ta cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như trong các ngươi muốn sống sót chỉ cần lấy đầu của bất luận một ai trong Lam Quang học viện thì Bàn Tông hứa hẹn, cuối cùng có thể cân nhắc giữ cho các ngươi một con đường sống. Bao quát gồm cả người của Lam Quang học viện thì cũng có thể giết được, giết chết một người đồng bạn để đổi lấy một con đường sống. Đường Chiêu như cười mà không phải cười nói. Người các thế lực lớn ở đây, trong nháy mắt liên tục nhìn về phía đám người Diệp Huyền, Cát Phác Tử lạnh lùng nói, "Đường Chiêu tông chủ, thủ đoạn của ngươi cũng thật là cao cường a." Đường Chiêu mỉm cười nói, "Cũng thường thôi." Các viện phó Lam quang học viện ngươi từng hạ xuống nhiệm vụ, học viên dưới chứng giết nhiều đệ tử và cường giả huyền cơ tông chúng ta như vậy. Ngày hôm nay Đường chiêu ta đồng ý không giết ngươi. Những người khác của huyền cơ tông ta cũng không đồng ý à. Ha ha ha, các phác tử, các ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Nỗi khổ ta phải chịu ở trong lam quang học viện các ngươi. Hôm nay ta sẽ trả lại cấp trăm lần cho các ngươi. Đoạn thiên lang và lãnh vô tẫn cười gần lên, trong tiếng cười tràn ngập khoái ý. Chỉ trong chốc lát, địa vị song phương xoay chuyển tình thế. Khiến cho hai người tràn ngập quán độc đối với Lam Quang học viện cực kỳ hưng phấn trong lòng. Diệp Huyền cười xì một tiếng, "Thật sao? Ta cũng rất muốn nhìn một chút, Đoạn Thiên Lang ngươi làm sao có thể khiến cho chúng ta chịu đựng thống khổ gấp trăm lần thất sát Madana." Nghe được cái tên thất sát Madan, da đầu Đoạn Thiên Lang lập tức tê dại, con ngươi đỏ như máu, phẫn độ giống to lên, "Đáng chết a, tiểu xúc sinh chết tiệt nhà ngươi. Coi như ngày hôm nay ta bầm thấy ngươi ngàn đau thì cũng khó giải mối hận trong lòng ta, nhất định ta nhất định phải dần vặt ngươi ngày đêm." Dùng lửa để thiêu, dùng nước để quất, dùng độc châm đâm vào người để cho người chịu đựng thống khổ vô tận à dáng dấp điên cuồng giữ tận kia của đoạn thiên lang làm cho mí mắt của tất cả mọi người đều nhảy lên, không hiểu rốt cuộc hắn ở bên trong Lam Quang Học viện đã chịu đựng thống khổ như thế nào. Đường chiêu cầu mày nhìn qua đoạn thiên lang một chút, sau đó quay đầu nhìn về mọi người mỉm cười nói, không biết đề nghị của ta, chưa vị cảm thấy như thế nào. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của cường giả các thế lực lớn ở đây đều lập loè, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cát phác từ cười nhạo nói. Đừng chiêu, ngươi coi những người khác cũng thành ngớ ngẩn giống như ngươi sao. Ngày hôm nay ngươi bày xuống trận thế này, hiển nhiên là không muốn để cho bất luận người nào rời đi. Đừng nói là các thế lực lớn như các ngươi, coi như là tất cả dân thường ở trong cổ dương thành này. Chắc chắn qua ngày hôm nay cũng sẽ phải chết, ngươi không cảm thấy đề nghị của ngươi rất buồn cười hay sao? Cái gọi là mạng sống, chỉ có điều là trở thành nô bộc của ngươi, vĩnh viễn tiếp nhận ngươi điều khiển. Thậm chí... Ở dưới mệnh lệnh của ngươi cũng sẽ trở thành kẻ phản bội của thế lực bọn họ mà thôi. Ngươi cho rằng sống sót như vậy mọi người sẽ để ý sao? Trong lòng cường giả các thế lực lớn đều trở nên âm trầm, các phác tử nói không sai, đường chiêu bày xuống trận thế như vậy. Nhất định là không có ý định để cho bọn họ còn sống sót rời đi, trừ phi là thần phục với hắn, chỉ khi nào thần phục huyền cơ tông, sau đó thứ bọn hắn phải đối mặt chính là là tấn công thế lực mỗi một người. Đối với đại đa số người ở đây mà nói, so với giết bọn họ còn thống khổ hơn nhiều. Cát phác tử lạnh lùng nói, hiện tại tuy rằng chúng ta bị nhốt, thế nhưng chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình huyền cơ tông ngươi hay sao? Nói đến đây, các phác tử nhìn về phía mọi người, lạnh lùng nói, chư vị, huyền cơ tông ghê tởm thế nào, ta nghĩ chư vị đều thấy rõ. Hôm nay ở đây, chỉ cần chúng ta liên thủ với nhau, ta không tin huyền cơ tông có thể làm được gì chúng ta à. Ánh mắt mọi người sáng ngời, vẻ mặt đều trở nên phấn chấn. Nghiêm tung thấy vậy ánh mắt hơi lóe lên, trầm giọng nói. Đề nghị của Cát huynh cũng chính là ý của ta. Chư vị, chúng ta liên hợp lại, ta không tin huyền cơ tông hắn có thể một tay che trời. Chiều 1012, ai là kẻ phản bội? Hai. Thế lực không muốn thần phục huyền cơ tông thì dựa vào ta, tạo thành chung một chiến tuyến. Không sai, mọi người đều tụ lại, chiến đến cùng với huyền cơ tông. Hừ, chúng ta có nhiều người như vậy, đường chiêu cho rằng dựa vào một trận pháp là có thể ăn chúng ta hay sao? Không sợ rất hàm hay sao? Rất rất nhiều thế lực ở đây lập tức tụ lại về phía nghiêm tung. Sắc mặt Cát Phác Tử nhất thời biến đổi, quát lạnh: "Chư vị, chớ tin Cửu Dương Tông." Hành động của mọi người lập tức ngừng lại, sau đó nhìn về phía Cát Phác Tử. Nghiêm tung vẫn nộ quát: "Cát Phác Tử, ngươi làm vậy là có ý gì?" Ánh mắt Cát Phác Tử âm trầm, thấp giọng quát lên: "Chư vị, ta hoài nghi Cửu Dương Tông và Huyền Cơ Tông có cấu kết với nhau." Mọi người nghe nói như vậy lập tức biến sắc, khoảng cách với Nghiêm tung thoáng cái trở nên xa hơn một chút. Sắc mặt Nghiêm tung nhất thời trở nên cực kỳ tái nhợt, nổi giận nói: "Cát Phác Tử!" Đến lúc này mà ngươi lại còn không đàn kết, rốt cuộc ngươi có ý gì, nghiêm tung ta mặc dù là người khởi xướng hành động lần này, thế nhưng cửu dương tông ta luôn luôn đình thiên lập địa, há lại làm ra chuyện thiên hạ không dung bực này cơ chứ. Thật sao, ở những nơi có trận cơ lại có võ vương cửu dương tông các ngươi tọa chấn, rốt cuộc là có chuyện gì? Sắc mặt nghiêm tung đột nhiên biến đổi, lạnh giọng quát lên. Trận cơ, trận cơ cái gì chứ? cắt phác tử gần từng chữ. Chính là trận cơ của thất tinh khôn nguyên trận này. Mọi người thấy sắc mặt của tung cả đám đại biến. Trong con ngươi của Nghiêm Tung xuất hiện một tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nổ giận nói: "Cát pháp tử, ngươi ăn nói linh tinh như vậy rốt cuộc là muốn như thế nào? Cái gì mà trận cơ có võ vương, lão phu căn bản không biết thì làm sao có thể giải thích với ngươi? Ừ, dựa theo lời ngươi nói, dường như ngươi đối với thất tình khôn nguyên trận này đã sớm có phát hiện. Như vậy vì sao lúc trước ngươi không nói ra, trái lại còn chờ tới lúc nguy nan mới mở miệng? Hay là kỳ thực Lam Quang học viện ngươi và Huyền Cơ tông chém giết vốn chỉ là một hồi âm mưu?" Muốn đưa chúng ta tới, sau đó một lưới bắt hết. Trong lòng mọi người tất cả đều giật mình, lạnh lùng nhìn về phiên đám người Cát Pháp Tử. Lời của Nghiêm Tông kỳ thực cũng chưa chắc đã không có khả năng. Cát Pháp Tử hơi nhướng mày, hắn cũng không thể nói, quả thực hắn biết chuyện về thất tinh khôn nguyên trận. Chỉ là vì muốn để cho huyền cơ tông tự mình bạo lộ ra cho nên mới cố ý không nói à. Nghiêm Tông cười lạnh nói, hừ, Cát Pháp Tử, người á khẩu không trả lời được đúng không, chư vị, không nên nghe người này ăn nói linh tinh, mọi người cùng nhau đoàn kết Nhất định có thể khắc phục cửa ải khó. Tất cả mọi người đều có chút ngờ vực nhìn về phía hai người, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể nhận biết được rõ ràng. Lúc này thanh âm cười gần của Diệp Huyền vang vọng. Chư vị, Lam Quang học viện ta và Huyền Cơ Tông có mâu thuẫn, ta nghĩ chư vị đều rất rõ ràng. Chư vị cẩn thận ngẫm lại mà xem, nếu Lam Quang học viện ta và Huyền Cơ Tông là một nhóm, vừa nãy sao ta lại đánh chết tà sát của Huyền Cơ Tông cơ chứ? Tất cả mọi người đều bừng tỉnh đúng vậy à? Nếu như Lam Quang học viện và Huyền Cơ Tông đúng là người cùng một nhóm, như vậy vừa nãy tại sao Diệp Huyền lại giết tà sát chứ? Đây chính là chuyện mà mọi người tận mắt nhìn thấy à. Tiếp theo Diệp Huyền cười lạnh nói. Nếu như nghiêm phó tông chủ nói ngươi và Huyền Cơ Tông không phải một nhóm, sao không giết một cường giả Huyền Cơ Tông để cho ta nhìn xem à? Như vậy cũng làm cho chúng ta tin tưởng ngươi. Sắc mặt nghiêm tung tái xanh, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta không dám sao. Được, Lão Phu sẽ giết. Tiếng nói của hắn vừa ra thì... Ẩm ẩm. Trên người Nghiêm tung đột nhiên dâng lên một luồng huyền nguyên khủng bố, thân thể loáng một cái đã đột nhiên vọt tới trong đám người các thế lực lớn, đập một trường về phía kiềm lão của Kiếm Tông. Ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Mà trong nháy mắt này, vài tên cường giả võ vương của Cửu Dương Tông cũng đột nhiên di chuyển, xoay người điên cuồng tấn công về phía đám người. Không chỉ là cường giả Cửu Dương Tông, Hồng Y tiên tử thái diễm của Minh Nguyệt Đế quốc cùng với vài tên võ vương dưới trướng nàng cũng đột nhiên đánh lén với các cường giả ở bên cạnh mình. Trong lúc nhất thời, huyền nguyên vô tận sôi trào. Bạo động kinh người, giống như núi lửa phun trào, bao phủ ra bốn phương tám hướng. Không được, nghiêm tung, ngươi làm gì vậy? Đáng chết, thái tiên tử, ngươi đang làm gì vậy? Khốn nạn, liên tiếp có tiếng giống giận dữ vang lên, những võ giả võ vương thế lực lớn ở gần nghiêm tung. Thái diễm cùng với cửu Dương Tông và Minh Nguyệt Đế quốc can bản không kịp phản ứng thì đã bị đánh lén đắc thủ, mỗi một người đều phun ra máu tươi, điên cuồng rút lui. Ẩm, cũng may đám người cát pháp tử đã sớm chú ý tới đám người nghiêm tung bọn họ ngay trong nháy mắt nghiêm tung ra tay, đám người cát phác tử và đồng lão đã di chuyển, chặn đám người nghiêm tung lại, làm cho mấy người đánh lén của cửu dương tông cũng không có tạo thành công hiệu quá to lớn. Mà mấy người bị đánh lén thái diễm minh nguyệt đế quốc thì không may mắn như vậy. trải qua lần đánh lén này, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, vài tên võ vương đến từ huyền âm cốc và hạo thiên đế quốc nhất thời đổ máu, trong nháy mắt đã ngã xuống. một chiêu đã đắc thủ, mấy người của cửu dương tông và minh nguyệt đế quốc không có bất kỳ ý định dừng lại nào liên tục lướt về phía vị trí của đường chiêu, tiến về phía huyền cơ tông. đường chiêu tông chủ không thể lập được đại công, thực là xấu hổ à? nghiêm tung cười chắp tay nói, trên chán trang điểm đầy phấn của hồng y tiên tử thái diễm nhăn lại, cằn giọng nói, đều do lam quang học viện chết tiệt kia, bằng không chúng ta đột nhiên đánh lén như vậy chí ít cũng đã có thể giải quyết đi được một nửa phiền phức. thế nhưng hiện tại ngay cả một nửa công hiệu cũng không có à? người ba phái này đứng chung một chỗ, chuyện trò vui vẻ với nhau, thân mật không kẽ hở. nghiêm tung. Thái tiên tử, các ngươi, người của mấy thế lực lớn còn lại thấy dáng vẻ của mấy người này như vậy, mỗi một người đều hoàn toàn biến sắc, mỗi một người đều cực kỳ tức giận. Kiếm lão dưới nghiêm tung đánh lén, người bị trúng một trường, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra máu tươi, hắn trừng mắt vẫn nộ lớn tiếng nói. Nghiêm tung, các ngươi làm cái gì vậy? Trường 1013, sát trận giao chiến, một, làm cái gì sao? Nghiêm tung dùng ánh mắt giống như nhìn kẻ ngốc nhìn kiếm lão, miệng lạnh lùng nở nụ cười. Lẽ nào hiện tại các người còn không nhìn ra sao, Cửu Dương Tông ta và Huyền Cơ Tông vốn là một nhóm a?" Thái Diễm của Minh Nguyệt Đế Quốc che miệng cười, tư thái như tiểu nữ nhân cười nói, "Mấy lão bất tử kiếm tông có lẽ là thời gian bế quan quá dài, đầu óc đã hỏng rồi. Sao chuyện rõ ràng như thế cũng không thấy rõ à? Kiếm lão tức giận đến mức sôi lên, tức giận nói, "Đáng chết, đáng chết a." Trong lúc Kiếm lão phẫn nộ rít gào, các cường giả các thế lực lớn nhìn cường giả của Huyền Cơ Tông, Cửu Dương Tông và Minh Nguyệt Đế Quốc đứng cùng nhau. Cước mặt đều tái nhợt, trong lòng cũng cực kỳ trầm trọng. Nếu như chỉ có một bên huyền cơ tông, lúc trước tuy rằng bọn họ bị nhốt, thế nhưng cũng không phải quá đặc biệt kinh hoàng. Thế nhưng trong chớp mắt cửu Dương Tông và Minh Nguyệt đế quốc phản loạn, đồng thời còn đánh chết mấy tên võ vương, chuyện này khiến cho trong lòng mọi người đều trở nên âm trầm. Tuy rằng bên bọn họ vẫn còn có bảy thế lực lớn, thế nhưng nếu đối phương đã bày xuống trận pháp lớn như vậy, lại cấu kết cùng nhau trong bóng tối. Hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị. Đám người bọn họ còn có hy vọng còn sống ra ngoài hay không? Trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả mọi người đều trở nên nặng trịch. Cát Phác Tử lạnh lùng nói, "Nghiêm Tung, Cửu Dương Tông ngươi quả nhiên đã cấu kết cùng với Huyền Cơ Tông. Lần này hòa đàm cũng vốn là do các ngươi liên thủ giở trò. Thế nhưng ta không hiểu, Cửu Dương Tông ngươi tại sao lại phải liên thủ cùng Huyền Cơ Tông cơ chứ? Vì sao phải liên thủ sao?" Ha ha ha, Cát Phác Tử, vấn đề này hỏi ngươi cũng quá không sáng tạo một chút nào nha. Khóe miệng Nghiêm Tung mang theo nụ cười gằn. Trong con ngươi xuất hiện một tia cùng nhiệt. Bây giờ mộng cảnh bình nguyên đã bình tĩnh quá lâu, thế lực nắm giữ nó cũng quá nhiều. Một vực chỉ cần một tồn tại vô thượng cũng đã đủ rồi. Mà tồn tại vô thượng này để cho chúng ta sáng lập ra đi. Mà các ngươi và những thế lực khác thì sẽ giống như cổ dương đế quốc vậy, tự nhiên sẽ biến mất ở bên trong dòng sông lịch sử. Chỉ là các phát tử ngươi vẫn khiến cho ta nhìn không thấu à. Ngươi nói ngươi từng gặp võ phương cửu dương tông ta ở chỗ trận cơ. Chuyện này làm cho ta rất là hiếu kỳ. Giả như ngươi thật sự biết kế hoạch của cửu dương tông ta và huyền cơ tông. Thế nhưng vì sao lại không phá hỏng trận cơ, trái lại còn ngoan ngoãn chui vào lọ như vậy à? Cát Phác tử cười nhạo nói. Ngươi làm sao biết chúng ta không có phá hoại trận cơ này ra? Nghiêm tung biến sắc, nhìn về phía đường chiêu. Nghiêm huynh, đừng nghe hắn ăn nói linh tinh, thất tình khôn nguyên trận này đã hoàn toàn thành hình, căn bản không có kẽ hở. Đường chiêu lạnh lùng nói, đồng thời hít mắt nhìn chằm chằm vào các Phác tử. Hắn căn bản không tin tưởng việc trước đó các phác tử đã biết âm mưu của bọn họ. Thế nhưng từ hành động trước đó của các phác tử xem ra cũng không giống như là giả bộ. Điều này làm cho trong lòng hắn có vô số điểm nghi hoặc. Nghiêm tung ở bên cạnh cũng thấp thỏm lo âu. Lần này bọn họ và huyền cơ tông liên thủ đánh lén Lam Quang học viện cùng các thế lực lớn khác cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tuyệt đối không thể để cho người của các thế lực lớn có cơ hội chạy đi, bằng không một khi tin tức truyền quay lại các thế lực lớn dù cho cửu dương tông hắn và huyền cơ tông triệt để liên thủ với nhau thì thắng bại cũng rất khó nói. chỉ cần giết chết hoặc là thu phục tất cả mọi người ở đây, đến thời điểm có nhiều thời gian lại có thể ra tay với các thế lực lớn khác. lúc này diệp huyền ở bên cạnh đột nhiên cười lạnh nói: nghiêm phó tông chủ, không thể không nói, ta rất khâm phục dũng khí của ngươi, có can đảm liên thủ với huyền cơ tông. chỉ có điều đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cẩn thận mình đang tranh ăn với hộ a. nghiêm tung cười nhạo liếc nhìn qua diệp huyền, lạnh lùng nói. Tiểu tử thối, chỗ này nào có phần nói chuyện của ngươi, muốn gây xích mích ly rán sao? Ngươi vẫn còn non một chút à? Diệp Huyền cười lạnh nói, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có biết mục đích mà Huyền Cơ Tông ra tay đối với Lam Quang Học Viện ta là cái gì hay không? Đường Chiêu khẽ nhíu mày. Mục đích? Nghiêm Tung cười ha ha, cười nhạo nói, mục đích không phải là vì cố ý gây ra chiến tranh, muốn thu hút tất cả bọn ngươi tới đây, cuối cùng một lưới bắt hết hay sao? Thật sao? Khóe miệng Diệp Huyền nở một nụ cười lạnh lùng, nói. Ngay cả mục đích thực sự của Huyền Cơ Tông là cái gì cũng không biết mà còn tự cho là mình đã khống chế tình thế. Hừ, quả thực ngu xuẩn a." Nghiêm Tông hơi nhướng mày, có chút lơ đãng liếc nhìn Đường Chiêu, lạnh lùng nói, "Vậy ngươi thử nói một chút, Huyền Cơ Tông hắn lốt cuộc là có mục đích gì à? Đường Chiêu đột nhiên nói, "Nghiêm huynh, đừng nghe người này gây xích mích, người này rất lẻo mép, còn không phải là vì có thể giữ mạng." Nói đến đây, trong con ngươi của Đường Chiêu đột nhiên xuất hiện một tia quang mang lạnh lẽo, hắn khoát tay xua Bên trong toàn bộ Thất Tinh Khôn Nguyên trận đột nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo quang mang thất thải, những quang mang này cực kỳ sáng lạn, sao hoa, thế nhưng rơi vào trong mắt tất cả mọi người lại tràn ngập khí tức nguy hiểm, một luồng uy thế khủng bố bao phủ xuống, khí tức kia rất là đáng sợ, khiến cho tất cả mọi người đều ngơ ngác biến sắc. Huyền Diệu đại sư của Huyền Âm cốc nhất thời sợ hãi kêu to lên. Sát trận, là sát trận bên trong Thất Tinh Khôn Nguyên trận, ẩn chứa oai của Võ Vương, kéo dài không dứt. Bất kỳ võ giả nào bên dưới Võ Vương thất cấp chỉ cần bị thất thải hà quang này đụng vào thì sẽ bị diệt trong ngay mắt. đối với cường giả võ vương thất cấp cũng có lực sát thương rất lớn. dưới thanh âm hoảng sợ của huyền diệu đại sư sắc mặt mọi người đều đại biến, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lên trên thất thải hà quang giống như áng mây không ngừng biến hóa trên bầu trời, ánh mắt cực kỳ âm trầm. đường chiêu huynh chậm động thủ đã, để cho ta nghe một chút, để xem rốt cuộc tiểu tử, tử này muốn nói cái gì. sau khi nghe xong động thủ nữa cũng không muộn, nghiêm tung thấy thế trong con ngươi xuất hiện một tia cảnh giác. Đột nhiên mở miệng nói: "Chương 1014, sát trận giao chiến 2." Ánh mắt Đường chiêu lạnh lẽo, ngữ khí kiên quyết nói: "Nghiêm huynh, không nghe vẫn thỏa đáng hơn a. Người này khẩu Phật tâm xà quỷ kế đa đoan, người chớ để cho hắn lừa bịp, kính xin Nghiêm huynh liên thủ cùng bọn ta, chu diệt đám người này." Tức lời, không chờ Nghiêm Tung mở miệng, ngón tay Đường chiêu bấm pháp quyết, chỉ vào thất thải hà quang bên trên không trung. "Con con con con." Một lượng lớn thất thải hà quang đột nhiên lưu động, giống như một vùng biển mênh mông, bao phủ về phía đám người Diệp Huyền. Ầm ầm, công kích vẫn còn chưa tới thì một luồng khí tức dọa người, chấn động đến mức khiến cho kiến trúc bên trong Cổ Dương thành rung động ầm ầm. Rất nhiều võ giả thực lực yếu kém phía dưới, sắc mặt càng sợ hãi không thôi, miệng phun ra đầy máu, liên tục ngồi xuống, giống như đang đối mặt với thiên uy vậy, trong ánh mắt tràn ngập vẻ vô lực. "Chư vị, chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực, đồng thời chống lại trận pháp này." Sắc mặt đám người kiếm lão nghiêm nghị, liên tục cào lên trên mặt bọn họ tất cả đều hiện lên vẻ vô lực và tuyệt vọng. thân là võ vương làm sao bọn họ lại không cảm giác được lực lượng ẩn chứa bên trong thất thải hà quang kia cơ chứ? nếu như chỉ vèn vẹn đối mặt với một đại trận như vậy bọn họ vẫn còn có thể chống lại. thế nhưng đối diện còn có cường giả của huyền cơ tông cửu dương tông và minh nguyệt đế quốc mắt nhìn chằm chằm vào. cho nên lần này bọn họ căn bản là cửu tử nhất sinh a tuyệt vọng đi. trên mặt đường triều hiện lên vẻ giữ tợn chỉ tay xuống bên dưới âm âm. Quang mang bảy màu giống như thác nước, ầm ầm chút xuống thành trì bên dưới, liều mạng, từ chiến đến cùng, người của các thế lực lớn đều kiên quyết, vẫn nộ quát, thế nhưng một màn sau đó lại làm cho bọn họ đều ngạc nhiên, khi thất thải Hà quang kia sắp bắn chúng bọn họ thì lại đột nhiên dừng lại, không ngừng vặn vẹo rồi biến hóa, thế nhưng vẫn chưa hạ xuống. Làm sao vậy? Vẻ mặt của tất cả mọi người đều cứng lại, nhìn về phía đường chiêu, cho rằng là đường chiêu dừng lại công kích. Nhưng trên mặt đường chiêu ở phía đối diện cũng tràn ngập vẻ ngạc nhiên, lông mày của hắn nhíu chặt, ngón tay không ngừng đánh ra trận quyết. Thế nhưng bất luận hắn thúc giục làm sao thì thất thải hà quang kia vẫn không nghe theo hắn không chế. Ha ha, vừa nãy lão hủ đã nói qua, ai nói chúng ta không có năng lực phá hoại trận cơ này à? Một đạo thanh âm mang theo vẻ trào phúng truyền đến, khóe miệng cắt phác từ mỉm cười, vẻ mặt rất là thản nhiên. Hực cái gì? Sắc mặt đám người đường chiêu đại biến, liên tục quay đầu nhìn lại lúc này đã nhìn thấy chỗ Lam Quang học viện, Diệp Huyền tay nắm trận quyết, khóe miệng mỉm cười. dưới sự không chế của hắn, thất thải Hà Quang phía trên kia không ngừng phun trào. thế nhưng bản thân Đường Chiêu lại không có cách nào không chế được một chút nào. không thể nào. Đường Chiêu nổi giận gầm lên một tiếng, dựa theo tâm pháp ngự trận, chỉ tay về phía vị trí Diệp Huyền rồi quát: đi. thất thải Hà Quang kia không có động tĩnh gì, vẫn không ngừng chảy xuôi. Khóe miệng Diệp Huyền lộ ra một nụ cười trào phúng nói: Đường Tông chủ. Làm người vẫn nên đối mặt với hiện thực A, ta, đi. Diệp Huyền rất lời, lập tức bấm tay một chút. Dư, một đạo thất thải hà quang giống như lưu tinh, đột nhiên bắn về phía vị trí của đường chiêu, tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo kinh hồng. Đường chiêu biến sắc, bỗng nhiên vỗ ra một trường. Âm âm, hai đạo lực lượng va chạm tạo thành vòng xoáy kịch liệt, lan tràn về bốn phương tám hướng. Chuyện này, sắc mặt đường chiêu khó coi đến cực điểm, vẻ mặt khó có thể tin. Thất tình khôn nguyên trận này là thứ do thiên dịch lão tổ tự mình bố trí, mà phương pháp vận dụng sát trận cũng là lão tổ tự mình truyền thụ cho hắn, dưới cái nhìn của hắn. Đám người Diệp Huyền chỉ có bó tay chịu chói, nhưng tình cảnh ngày hôm nay đã triệt để phá vỡ nhận thức của hắn. Không chỉ có đường chiêu xưởng sốt, đám người kiếm lão cùng cường giả các thế lực lớn khác cũng ngây người, hy vọng và kết quả tới quá nhanh khiến cho trái tim của bọn họ suýt chút nữa không thể chịu đựng được. Đám người kiếm lão vội vàng nói. Các viện phó Các người đã có thể khống chế thất tinh khôn nguyên trận này tại sao lại không để cho chúng ta lập tức rời đi? Đúng vậy, các viện phó, mau mau thả chúng ta rời đi, để chúng ta lập tức đưa tin trở lại a." Mọi người liên tục kích động nói. "Đường huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Nghiêm Tung biến sắc nói. Đường Chiêu chẳng quan tâm, sắc mặt âm trầm giống như muốn nhỏ máu. Hắn không ngừng ná ra thủ quyết. Sau mấy tức, sắc mặt trầm trọng kia của hắn rốt cuộc cũng đã dịu đi một chút. "Đáng chết, ta còn tưởng rằng ngươi đã khống chế toàn bộ đại trận." Hóa ra chỉ vèn vẹn là sát trận bị ngươi khống chế a đường chiều hư lạnh một tiếng sắc mặt triệt để khôi phục lại vẻ bình tĩnh vừa nãy hắn đã thử một lần lập tức phát hiện ra mỗi một mặt khác của thất tinh khôn Nguyên trận đều được khống chế như thường chỉ có sát trận trong đó không nằm dưới sự khống chế của hắn cho nên trái tim đang treo cao nhất thời hạ xuống thất tình khôn Nguyên trận là một môn khốn trận cực kỳ mạnh mẽ mà sát trận bên trong chỉ vèn vẹn là công năng phụ thuộc hắn chỉ cần khống chế các trận cơ khác chỉ là một sát trận coi như mất đi cũng không quá quan trọng à? Chỉ là sát trận thôi sao? Diệp Huyên cười nhạt, ngón tay bấm pháp quyết. Càng ngày có càng nhiều lưu quang bảy màu xuất hiện ở trong thiên địa, không người đừng lóng lánh biến ảo. Quy lực kia dường như so với thời điểm mà Đường Chiêu tông chủ khống chế còn mạnh hơn mấy phần. Từ sắc mặt âm trầm bất định của Đường Chiêu là biết rõ. Mà một bên, vẻ kinh hỉ trên mặt mọi người cũng động lại. Từ trong miệng Đường Chiêu bọn họ cũng đã biết được. Lam Quang học viện cũng chỉ vèn vẹn khống chế sát trận bên trong thất tinh khôn nguyên trận này mà thôi. Căn bản không có cách nào thả bọn họ ra được. Mặc dù như thế, thế nhưng trên mặt mọi người vẫn trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Chỉ ít, bọn họ đã ở trong tuyệt cảnh này nhìn thấy một chút hy vọng sống. Sưu sưu sưu. Căn bản không cần thương nghị, trong khoảnh khắc, tất cả người của bảy thế lực lớn còn lại đều đoàn kết ở cùng nhau. Tất cả mười mấy tên võ vương tập hợp lại một nơi, tỏa ra khí thức kinh tâm động phách. Chiều 1015, Người quên, 1. Cát phác tử lạnh lùng nói. đường chiêu. Trước khi mọi chuyện không có chuyển biến xấu ta sẽ cho ngươi một cái khuyến cáo, lập tức mở thất tinh khôn nguyên trận ra, đem tất cả chúng ta thả ra ngoài, không nên u mê không tỉnh, bằng không, đường chiêu ngươi chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu môn đời, chịu thế nhân phỉ nhổ a. Để tiếng xấu môn đời, chịu thế nhân phỉ nhổ. Khóe miệng đường chiêu nở một nụ cười lạnh lùng. Lịch sử là do người thắng viết mà thành, chỉ cần ngày hôm nay giết chết các ngươi, hậu thế các ngươi đều không còn, còn có ai nhớ được tới các ngươi cơ chứ? Chỉ có phe chúng ta thắng lợi. Mới là anh hùng duy nhất của mộng cảnh bình nguyên này, được vạn người kính ngưỡng. Chỉ có điều rất đáng tiếc, các ngươi cũng xem được ngày đó à, ha ha ha. Đường chiêu lạnh lùng cười to lên. Cát pháp tử lắc đầu một cái, nói. Đường chiêu, xem ra ngươi vẫn u mê không tỉnh. Ngươi cho rằng ba thế lực lớn các ngươi liên thủ là có thể một tay che trời sao. Chúng ta ở đây có nhiều người như vậy, đồng thời còn có sắt trận ở tay. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào các ngươi là có thể đánh chết chúng ta hay sao. Luận thực lực so sánh giữa song phương. Bên huyền cơ tông chỉ vèn vẹn là ba thế lực lớn, mà bên nam quang học viện lại có bảy thế lực lớn, chỉ ít từ bề ngoài xem ra. Bên nam quang học viện thực tế bên chiếm ưu thế về số lượng cường giả. Lúc trước ở dưới thất tinh khôn nguyên trận cho nên mọi người mới tuyệt vọng như vậy. Bây giờ sát trận đã bị bọn họ không chế ngược lại. Cho nên trong lòng lập tức có thêm không ít tự tin. Thật vậy sao? Đường chiêu nở nụ cười có chút quỷ dị. Nếu chúng ta đã dám ra tay, lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta không có chuẩn bị hay sao? Rất lời. Hắn nhìn về phía hai người nghiêm tung và thái diễm, hai vị, xin mời cường giả bên các ngươi đi ra đi. Nghiêm tung nở nụ cười lãnh đạm, sau một khắc, sưu sưu sưu, có hơn hai mươi tiếng xe gió kịch liệt đột nhiên vang lên ở phía chân trời, chợt có hơn hai mươi tên cường giả xuất hiện, trên người tản mát ra khí thế khủng bố, dáng lâm ở trong phiến thiên địa này. Hơn hai mươi người này phân biệt chia làm ba, rơi vào phía sau ba thế lực lớn, đường chiêu tông chủ, có khỏe hay không a? bên cửu dương tông, một lão giả trên mặt có đầy nếp nhăn. Giống như một cái gốc cây già chậm rãi hạ xuống, kỳ thế ngập trời. Chính là tổng chủ cửu đoạn thiên của cửu Dương Tông. Hóa ra là cửu huynh tự mình đến đây, không có tiếp đón từ xa. Đường chiêu khẽ mỉm cười. Mà bên Minh Nguyệt Tế Quốc, một bóng người toàn thân được bao phủ ở trong đấu bồng màu đen, mang theo một đám khói đen quỷ dị tràn ngập cũng đang chậm rãi hạ xuống. Ha ha, cường giả ở nơi này vẫn còn rất nhiều a. Chà chà, thịnh yến như vậy, răng nanh ta đã khát khao khó nhịn rồi à. Nam tử mặc đấu bồng kia vừa mới rơi xuống đã lộ ra một đôi răng nanh sắc nhọn, một cái đầu lưỡi màu đỏ liếm qua lại ở trên bờ môi, hai con ngươi được che khuất trong đấu bồng bắn ra ánh sáng xanh mượt. Đường chiêu phải cau mày, dường như hắn khá là căm ghét khí tức trên người kẻ này. Thế nhưng hắn vẫn cười nói: Tạ Lý huynh, nhiều ngày không gặp, có khỏe hay không a? Giả mù sa mưa. Người đội đấu bồng cười xì một tiếng, ánh mắt quét qua đám người cát phác tử, trong lòng hưng phấn không thôi. Võ giả còn lại của các thế lực lớn thấy thế. thế. Sắc mặt tất cả đều trở nên trắng xám. Bọn họ không nghĩ tới tông chủ Cửu Dương Tông và đại Cung Phụ Minh Nguyệt Đế quốc đều đến đây, đồng thời còn mang đến nhiều cường giả cấp bậc võ vương như vậy. Đã như thế, thực lực của hai bên ngay lập tức rơi vào trạng thái không còn cân bằng nữa. Trong lúc nhất thời, trong lòng cường giả các thế lực lớn lần thứ hai cảm thấy từng tia từng tia tuyệt vọng. Đường Chiêu cười lạnh, trong ánh mắt lóe lên một tia sát ý, cao giọng nói: "Chư vị tới vừa vạn, kính xin chư vị hiệp trợ chúng ta, đem những gia hỏa ngu xuẩn này chém giết sạch sẽ." Hoàn thành đại nghiệp của chúng ta." Rất tiếng, trên thân thể của Đường Chiêu có huyền nguyên lan tràn ra, đang định hung hãn ra tay. Đường Chiêu tông chủ, chậm đã. Đúng lúc này, Cửu Đoạn Thiên của Cửu Dương Tông đột nhiên mở miệng. Đường Chiêu sững người lại, nếu mày nói, "Không biết Cửu huynh còn có lời gì muốn nói?" Hai mắt phẫn đục của Cửu Đoạn Thiên lập loè tinh mang, lãnh đạm nhìn kỹ Diệp Huyền đang đứng ở cách đó không xa, ung dung thong thả nói, "Đường huynh, vừa nãy tiểu tử này nói Huyền Cơ Tông người đối phó với Lam Quang học viện hắn kỳ thực là có mục đích khác." Trong lòng bản tông thực sự rất là hiếu kỳ à, vì lẽ ta muốn nghe một chút, nhìn xem rốt cuộc tiểu tử, tử này muốn nói cái gì. Đường chiêu biến sắc, ra vẻ tùy ý nói. Cựu huynh, tiểu hai tử trước khi chết ăn nói linh tinh, lẽ nào ngươi cũng tin tưởng hay sao, sở dĩ người này nói như vậy kỳ thực là muốn phân hóa chúng ta. Cố ý gây xích mít châm ngòi ly rán, cựu huynh đừng trúng kế của người khác a. Trong con người của cựu đoạn thiên xuất hiện một tia quỷ dị, hắn cười nói. Đường huynh, ngươi yên tâm, cựu mỗ ta cũng không phải là đứa nhỏ ba tuổi. Hà có thể bị hắn lừa cơ chứ, ta chỉ muốn nghe hắn muốn nói điều gì một chút mà thôi, coi như là nghe chuyện cười vậy. Ha ha, ta cũng rất có hứng thú à. Người độ đấu bổng của Minh Nguyệt Đế quốc hú lên một tiếng quái dị, đầu lưỡi không ngừng liếm loạn. Tiểu tử, nói đi, Huyền Cơ Tông tấn công Lam Quang Học viện người rốt cuộc là có mục đích gì? Hai mắt cầu đoạn thiên lộ ra tinh mang nói, đường chiêu hừ lại một tiếng, cũng không tiếp tục ngăn trở, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, ánh mắt lập loài biến ảo. Diệp Huyền nở nụ cười Xem ra tuy rằng Cầu tông chủ liên thủ cùng với huyền cơ tông, thế nhưng đối với mục đích của huyền cơ tông vẫn không hiểu nhiều cho lắm à. Trong con ngươi của cựu đoạn thiên đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang, nói. Tiểu tử, nói tới chính điểm, nếu nói nhảm một câu nữa thì đừng trách lão phu sau đó lòng dạ độc ác. Diệp huyền cười hiếp mắt nhìn qua cửu đoạn thiên, dường như đối với sự uy hiếp của hắn không để ở trong lòng một chút nào. Mãi đến khi đối phương sắp cảm thấy không còn hứng thú thì hắn mới nói. Lẽ nào cửu tông chủ không biết? Huyền cơ tông động thủ đối với Lam Quang học viện Ta kỳ thực là vì một kiện trí bảo hay sao? Sắc mặt đường chiêu đột nhiên biến đổi, lạnh lùng liếc nhìn về chỗ đoạn thiên lang ở phía sau. chương 1016, người quên, hai, Đoạn thiên lang sợ hết hồn, vẻ mặt mang theo vẻ hoảng loạn, muốn giải thích. Thế nhưng lại không biết vì sao mình lại nói thế. Tình cảnh này tự nhiên bị đám người cừu đoạn thiên xem ở trong mắt, hắn lạnh lùng nói. Trí bảo, trí bảo gì chứ? Trên thực tế... Đối với mục đích động thủ của Huyền Cơ Tông đối với Lam Quang Học viện, bọn họ cũng rất là hiếu kỳ. Huyền Cơ Tông chỉ giải thích với bọn họ là, đối phó với Lam Quang Học viện chỉ là vì muốn đưa cường giả của các thế lực lớn khác tới, muốn một mẻ bắt hết tất cả. Thế nhưng đám người Cửu Đoạn Thiên cũng không phải là kẻ ngớ ngẩn, tự nhiên có thể cảm giác ra được, Huyền Cơ Tông đối với Lam Quang Học viện dường như có mục đích khác. Vì lẽ đó bọn họ mới hiếu kỳ đối với mục đích của Huyền Cơ Tông như vậy. Diệp Huyền cười nhạt nói, "Rốt cuộc chí bảo này là cái gì?" Ở chỗ này ta không tiện nói, thế nhưng ta có thể nói ra một chuyện, món trí bảo này cũng không phải là bản thân huyền cơ tông muốn, mà là cướp để dâng lên cho một vị đại nhân vật nào đó của huyền vực. Không biết mấy vị có biết hay không a? Ai? Có đại nhân vật huyền vực làm người chống đỡ? Khó trách tam tông các ngươi lại có ý nhất thống mộng cảnh bình nguyên. Đổi lại là ta nói không chắc ngay cả ý nghĩ muốn nhất thống huyền thiên đại lục cũng sẽ sinh ra à? Vực cái gì? Đại nhân vật huyền vực? sắc mặt cừu đoạn thiên và tạ ly đột nhiên biến đổi. Huyền cơ tông tìm bọn họ tới đây chỉ nói là ba bên liên thủ, nhất thống mộng cảnh bình nguyên. Thế nhưng đại nhân vật huyền vực gì đó lại chưa bao giờ nhắc tới à. Trong lúc nhất thời, ánh mắt bén nhọn của hai người trong nháy mắt quét về phía đường chiêu. Hai người nhìn qua, sắc mặt đường chiêu không chút hoang mang, lạnh lùng nói. Hai vị, không phải chỉ có chút lời gây xích mích châm ngòi ly gián ấy các ngươi cũng sẽ tin tưởng đó chứ? Cái gì mà đại nhân vật huyền vực? Nếu thực sự có người như vậy, sao bản tông lại phải liên lạc với hai thế lực lớn các người cơ chứ? ta đã sớm một mình nhất thống mộng cảnh bình nguyên này rồi a ánh mắt câu đoạn thiên và tạ ly nhau lại bởi vì lời nói của đường chiêu dường như cũng không phải là không có đạo lý a hai người không có chú ý tới sau khi đường chiêu nói xong lời này thì ở sâu trong ánh mắt đa xuất hiện một tia tức giận hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn đoạn thiên lang một cái chuyện này vô cùng cơ mật người biết trong toàn bộ huyền cơ tông đã ít lại càng ít chỉ có đoạn thiên lang mới hiểu được một chút như thế mà thôi còn lam quang học viện căn bản không thể biết được ở trong mắt của hắn. Tin tức này tất nhiên là do đoạn thiên lang tiết lộ ra ngoài. Đoạn thiên lang khóc không ra nước mắt, hắn căn bản không nhớ rõ bản thân mình có nói những lời này cho đám người Diệp Huyền nghe hay không a. Những hình ảnh này đều bị Diệp Huyền hết sức lưu ý, ghi vào trong lòng. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi tùy tiện nói như thế thì lão phu sẽ tin tưởng ngươi sao? Cửu đoạn thiên quay đầu, nhìn chăm chằm vào Diệp Huyền hờ lạnh nói. Diệp Huyền cười nhạt nói, có tin hay không đó là chuyện của các ngươi. Thế nhưng sự thực chính là như vậy. Đây chính là lời mà phó tông chủ đoạn thiên lang huyền cơ tông vì mạng sống mà chính mồm nói cho ta biết. Hơn nữa hắn còn nói, vị đại nhân đến huyền cơ tông bọn họ là người đến từ một trong bảy đại tông môn trên đại lục. Tên là Vô Lượng Sơn, một thân tu vi thông thiên triệt địa đây. Tông chủ, ta không nói gì, đừng nghe hắn ăn nói linh tinh. Vẻ mặt đoạn thiên lang đầu tiên là khiếp sợ, thế nhưng vẫn không nhịn được sợ hãi nói. Diệp huyền cười nói, đoạn thiên lang, đừng nóng vội phủ nhận như vậy à. Lẽ nào ngươi đã quên? ngày đó ngươi vì mạng sống mà đã chính mồm nói cho chúng ta biết rất nhiều về bí mật của huyền cơ tông, còn nói vị đại nhân kia đã hạ xuống kim khuyết thiên tỏa ấn ở trên thân thể ngươi, trừ phi ngươi tự mình mở miệng, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể từ trong miệng ngươi lôi ra được một chút tin tức nào. Ngay cả sư hồn cũng vô dụng, những chuyện này lẽ nào ngươi đã quên tất cả rồi. Ngươi còn nói huyền cơ tông ngươi bề ngoài là liên thủ cùng cửu Dương Tông và Minh Nguyệt Đế Quốc, kỳ thực chỉ lợi dụng bọn họ một hồi, một khi trở đại công cáo thành đến lúc đó cửu dương tông và minh nguyệt đế quốc cũng sẽ nối rót chúng ta, toàn bộ mộng cảnh bình nguyên sẽ trở thành thứ nằm trong khống chế ở trên tay vị đại nhân vô lượng sơn kia. Truyền báo vinh quang vô lượng sơn, những câu nói này lẽ nào ngươi cũng đã quên rồi? Coi như ngươi đã quên, thế nhưng khi đó ngươi vì kéo dài hơi tàn, vì mạng sống lại giống như con chó nằm ngoài ở trước mặt chúng ta xin tha, hình ảnh này đến hiện tại ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng a. Mỗi một câu nói của Diệp Huyền nói ra thì sắc mặt đoạn thiên lang lập tức trắng xám thêm một phần. Chờ Diệp huyền đem tất cả mọi chuyện nói ra. Lúc này toàn bộ khuôn mặt đoạn thiên lang đã hoàn toàn trở nên trắng bạch, không có một chút máu nào nữa. Trước mắt bao người, đoạn thiên lang hoảng sợ nói với đường chiêu nói. Tổng chủ ta chưa nói, ta thật không có nói à, những việc này ta là huyền Diệp nói, ta thực không có nói cái gì à. Tổng chủ ngươi nhớ rõ lúc trước ta lập qua lời thề, ta không có tiết lộ việc của đại nhân kia. Một khi tiết lộ, kim khuyết thiên tỏa ấn sẽ tự bạo, khi đó linh hồn ta mất đi, ta không có nói à. Đoạn Thiên Lang nói năng lộn xộn, bối rối giải thích. Đoạn Thiên Lang, người im ngay cho ta. Đường Chiêu gầm lên, sắc mặt tái nhợt. Đoạn Thiên Lang lúc này thanh tỉnh, sắc mặt hắn tái xanh. Diệp Huyền cười nói, hai vị, hiện tại các ngươi nghe được chứ? Vị đại nhân kia sử dụng kim khuyết thiên tỏa ân, linh hồn mất đi. Đoạn Thiên Lang, xem ra âm mưu của Huyền Cơ Tông các ngươi không nhỏ mà. Chập chập. Còn chính ngươi thừa nhận nữa. Ban đầu Diệp Huyền còn không rõ hậu trường của Huyền Cơ Tông. Hiện tại hắn khẳng định đó chính là vô lượng sơn. Sắc mặt cừu đoạn thiên và tạ ly vô cùng âm trầm, ánh mắt loe sáng, hiển nhiên nội tâm bị xúc động rất lớn. Bọn họ lạnh lùng nhìn về phía đường chiêu, lạnh lùng nói. Đường tông chủ, ngươi có gì giải thích với chúng ta việc này hay không? Đường chiêu nhíu mày nói. Hai vị, các ngươi cũng đừng nghe tiểu tử này châm ngòi ly gián chuyện này thực tế có ẩn tình khác. Sau khi xong việc này ta sẽ giải thích tỉ mỉ với các ngươi. Trường 1017, triệt để kíp nổ Huyền diệt. Tiểu tử ngươi bịp ta." Đoạn Thiên Lang lúc này hiểu ra mình bị Diệp Huyền ám toán. "À, số tiểu tử, ta muốn giết ngươi." "Giết ngươi à?" Sắc ác mặt Đoạn Thiên Lang đỏ lên, điên cuồng phóng tới Diệp Huyền, hắn như kẻ không muốn sống. "Oanh!" Trên người hắn sinh ra huyền lực đáng sợ giống như đại dương mênh mông, huyền nguyên bành trướng như sóng biển không ngừng phập phồng ngập tới Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nhạt nói, "Đoạn Thiên Lang, ngươi kích động như vậy làm gì?" Hắn vung tay lên, hào quang bảy màu trên bầu trời hóa thành 10 đạo hào quang tấn công Đoạn Thiên Lang dầm dầm dầm. Nếu trong lúc đỉnh phong, đoạn thiên lang sẽ không đặt công kích thất tinh khôn nguyên trận vào trong mắt, nhưng hôm nay thương thể hắn hơi khôi phục, thực lực cũng khôi phục năm thành. Mười đạo hào quang đánh chúng làm đoạn thiên lang phun máu tươi bay ra xa, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Ngay sau đó có mười đạo hào quang bộc phát hóa thành cột sáng bảy màu thô to truy kích đoạn thiên lang. Đường chiêu cách đó không xa nhướng mày, bá. Thân thể hắn biến mất và xuất hiện trước mặt đoạn thiên lang. Bàn tay của hắn có xương mù bao phủ và ngăn cản của sáng. ầm ầm. Sương mù va chạm với cột sáng bảy màu và hai bên triệt tiêu lẫn nhau. "Đồ vô dụng, cút trở về cho ta." Đường Chiêu chán ghét nhìn Đoạn Thiên Lang, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, sát trận thất tinh khốn nguyên trận rơi vào trong tay Huyền Diệp còn có uy lực mạnh hơn hắn điều khiển một phần. Đoạn Thiên Lang tức giận, ánh mắt đầy oán độc, sau khi Đường Chiêu quát lớn liền không phản kháng quay vào trong đám người Huyền Cơ tông. Ánh mắt Đường Chiêu nhìn sang đám người cười Đoạn Thiên, hắn lạnh lùng nói: "Cử huynh, Tạo huynh, Huyền cơ tông chúng ta có một ít ân oán với Lam Quang học viện năm xưa nhưng cũng không phải như lời huyền Diệp nói sẽ lợi dụng các ngươi. Những lời lúc trước là kẻ này hoa ngôn xảo ngữ, muốn phá hư quan hệ ba nhà chúng ta đạt được một đường sinh cơ à. Hai vị tin được đường chiêu ta, hôm nay ba nhà chúng ta liên thủ đồ diệt các nhà khác. Đến lúc đó cả mộng cảnh bình nguyên sẽ do ba chúng ta khống chế. Không biết hai vị cảm thấy như thế nào. Không thể không nói đường chiêu khi thế bất phàm. Hắn nói lời này làm năm người cừu đoạn thiên cảm nhận được một tia thành ý trong đó. Nhưng lúc trước Diệp Huyền nói cũng làm hai người do dự. Đường Chiêu cao mày nói, hai vị còn do dự cái gì, chẳng lẽ quên hiệp nghị của chúng ta sao? Cuống chi hôm nay tên đã lên cung, chẳng lẽ hai vị còn muốn thoát ly phản chiến hay sao? Đường Chiêu nói lời này cũng bỏ qua ý niệm khác trong lòng đám người Cửu Đoạn Thiên. "Tốt." Cửu Đoạn Thiên lạnh lùng nói, "Đường Chiêu tông chủ, lão phu hôm nay sẽ tin ngươi một hồi, nhưng chuyện này kết thúc ngươi phải giải thích cho ta." "Ta cũng thế." Tạ Ly Âm lạnh nói ra, xung quanh người hắn có sương mù màu đen bao phủ. Không có vấn đề, kính xin hai vị theo ta truy sát địch nhân. Đường chiêu quát lớn sau đó hắn lập tức ra tay. Xíu, u u. Thân ảnh hắn hóa thành hào quang bay về phía đám người Diệp Huyền. Cửu Dương Tông nghe lệnh, giết cho ta. Minh Nguyệt Đế quốc, động thủ. Đám người Cửu Đoạn Thiên và Tạ Ly cũng lao tới. Giết, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ bọn chúng hay không? Đám võ giả dưới cổ Dương thành nghe đấy, muốn mạng sống thì giết đi. Kiếm Tông, theo ta lên. Tần Hải Tông, thả chết chứ không chịu khuất phục. Sát tất cả cường giả thế lực lớn bên phía Diệp Huyền tức giận không nhỏ cả đám bộc phát khí thế sông lên âm âm lúc này uy áp khủng bố bộc phát linh lực che đậy cả bầu trời song phương đại chiến với nhau rất thảm thiết rầm rầm rầm nhiều người cùng nhau ra tay như vậy là khái niệm gì tràng cảnh khủng bố ra sao trên không trung cổ dương thành bị huyền nguyên sôi trào bao phủ các loại công pháp vũ hồn không ngừng tỏa sáng các loại thuộc tính lực lượng va chạm lẫn nhau âm thanh vụ nổ như xé rách không gian tất cả tạo thành cảnh tượng chiến trường thảm thiết Bầu trời sáng lạn, cổ dương thành phía dưới là địa ngục nhân gian. Xíu, u u, từng công kích của cường giả Vũ Vương từ trên không dáng xuống phá hủy tòa thành. Tiếng nổ sinh ra, vô số kiến trúc và phòng ốc sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, rất nhiều dân chúng hóa thành thịt nát. Vũ Vương thất dai tiện tay một kích đủ sức hủy diệt bất cứ võ giả dưới vũ tôn lục dai, cho dù là một ít vũ tôn lục dai cũng chật vật kéo dài hơi tàn. Ánh mắt bọn họ sợ hãi và bò chạy khắp bốn phía. Lúc này rất nhiều võ giả nghe tin tức hai thế lực lớn hòa giải nên đến đây quan sát, ai biết lại diễn ra trận chiến thảm thiết như vậy. Nếu không phải cổ Dương Thành từng là đế đô cổ Dương đế quốc, kiến trúc vô cùng cứng rắn, hơn nữa có thất tình khôn nguyên trận vây khốn, bằng không cường giả giao thủ đã hủy diệt cả tòa thành. Mặc dù như thế cổ Dương Thành cũng hóa thành địa ngục nhân gian, chúng ta liều với bọn chúng. Trong lúc vội vàng các võ giả biết tình thế nguy cấp nên tức giận lao lên bầu trời công kích võ giả ba thế lực huyền cơ tông. Bọn họ biết rõ cả tòa thành bị đại trận bao phủ, ngay cả Vũ Vương Tất Gia đỉnh Phong cũng không trốn thoát. Bọn họ không cần phải nói, chuyện cho tới bây giờ chỉ có tiêu diệt ba thế lực Huyền Cơ Tông thì bọn họ còn có một đường sinh cơ. Huyền Diệp, ngươi tới gần chúng ta, ngàn vạn đừng rời chúng ta quá xa. Trong nháy mắt đại chiến bạo phát, các phó viện trưởng, Đồng lão và Dược lão quát lớn và bảo hộ Diệp Huyền vào giữa. Đi. Đôi mắt Diệp Huyền bắn ra hào quang lạnh lùng, trực tiếp khống chế hào quang bảy màu nghiền áp người ba thế lực đối địch. Tiếng nổ lớn truyền khắp nơi, hình ảnh vô cùng đáng sợ. Oanh, hào quang bảy màu va chạm với đội ngũ đối phương, có Vũ Vương thất giai thực lực yếu bị đánh phun máu tươi. Bởi vì có sát trận do Diệp Huyền khống chế nên người ba thế lực đối địch lâm vào hạ phong. Đường Chiêu, người còn không suy nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy chúng ta làm sao giết bọn chúng? Cử Đoạn Thiên đánh tan vài đạo công kích, nhìn cường giả Cửu Dương Tông đau khổ trèo chống liền bất mãn, đáng chết, phong cho ta. Ánh mắt Đường Chiêu lạnh lùng. Hai tay hắn kết pháp quyết đánh vào trong đại trận hư vô, đồng thời phẫn nộ quát: "Cử huynh, Tạ huynh, hiện tại ta ngăn cách liên hệ giữa sát trận và nơi này, các người đánh chết tiểu tử kia cho ta. Tốt, tất cả mọi người nghe lệnh, diệt tiểu tử kia cho ta." Chương 1018, Liếc nhìn liền vẫn lạc, một. Cử Đoạn Thiên và Tạ Ly nổi giận gầm lên, bọn họ anh tích và diệt huyền, ngăn cản cho ta. Các cường giả thế lực lớn Thần Hải Tông, Hạo Thiên Đế Quốc, Thanh Phong Đế Quốc, Kiếm Tông, Chiến Thần Bộ Lạc Huyền Âm cấp làm sao không biết tầm quan trọng của Diệp Huyền? Bọn họ liên tục lao tới vây Diệp Huyền và giữa và ngăn cản đám người cừu đoạn thiên tấn công. Tuy thực lực đám người cừu đoạn thiên cường đại, nhưng khó có thể đánh tan mọi người phòng ngự trong thời gian ngắn. Đường Chiêu không ngừng kết pháp quyết, không qua bao lâu đã có pháp ấn bay vào trong đại trận. Ông, chấn động quỷ dị xuất hiện, cả thất tinh khôn nguyên trận bình tĩnh lại, hào quang bảy màu trên bầu trời biến mất. Diệp Huyền biến sắc, trầm giọng nói: Các vị coi chừng, Đường Tiêu đã ngăn cách năng lượng của sát trận. Cho nên hiện tại ta không thể không chế đại trận. Cái gì? Sắc mặt đám người kiếm lão biến hóa, nội tâm kinh hãi. Ha ha ha, không có sát trận, ta xem các ngươi làm sao ngăn cản, giết cho ta. Đường chiêu suy cười một tiếng, vẻ mặt giữ tợn và sung phong lao về phía trước, mục tiêu đầu tiên của hắn là các pháp tử. Sát trận vừa biến mất, Diệp Huyền cũng mất đi tác dụng, bởi vậy mục tiêu ba thế lực lớn đều tập trung lên người Diệp Huyền cũng chuyển rời lên người các thế lực lớn. Bọn bọ biết rõ đánh chết thủ lĩnh các thế lực lớn. Một út Vũ Vương thất dài nhất nhị trọng không thể lật nên sóng gió gì trong Thất Tinh Khôn Nguyên trận. "Tông chủ, giết Huyền Diệp cho ta." Bên phía Huyền Cơ Tông, gương mặt Đoạn Thiên Lang giữ tợn song tới, ánh mắt quán độc nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, hắn sinh ra ngập trời sát cơ. Hắn Vĩnh Viễn không quên thống khổ trong Lam Quang Học viện, việc này quanh quẩn nội tâm hắn mỗi ngày mỗi đêm, làm hắn hận Diệp Huyền tới tận xương tủy. Rốt cuộc hiện tại có cơ hội đánh chết Diệp Huyền cho nên hắn cực kỳ kích động. Đoạn Thiên Lang lúc này hóa thành hào quang và bay thẳng về phía Diệp Huyền. "Chết đi cho ta." Một chảo to lớn xuất hiện và tấn công Diệp Huyền, huyền nguyên khủng bố bao phủ Diệp Huyền vào trong. Ánh mắt Đoạn Thiên Lang giữ tợn và tràn ngập khoái ý và hưng phấn. Nhìn thấy Diệp Huyền giãy dụ trên tay của mình thì sinh ra khoái cảm. Huyền Diệp coi thường. Thời khắc mấu chốt đông lão bạo phát ngăn cản trước mặt Diệp Huyền, hắn muốn ngăn cản một kích khủng bố kia. "Là ngươi?" Ánh mắt Đoạn Thiên Lang ngưng tụ hào quang nhìn Đông lão, hắn cũng oán hận không thôi. Hắn toàn lực ngưng tụ huyền nguyên vào trong bàn tay và sinh ra uy áp đáng sợ. Người cha tấn ta lúc trước có ngươi, ta vốn lát nữa muốn tìm ngươi, nhưng ngươi đưa tới cửa, cũng được. Giết ngươi trước ta sẽ tìm huyền diệp sau. Đoạn Thiên Lang cười lạnh, trong lời nói mang theo tự tin. Cho dù chỉ khôi phục năm thành thực lực, Đoạn Thiên Lang vẫn có lòng tin đánh chết đồng lão là thất giai nhị trọng. Thật sao? Đồng lão sùi cười một tiếng, trên mặt không có vẻ sợ hãi. Bàn tay hắn ngưng tụ hào quang màu vàng ngăn cản bàn tay Đoạn Thiên Lang cũng đánh công kích thành mảnh vỡ. Ngực cái gì? Đây là hậu thổ ấn. Nhìn thấy đồng lão ngưng tụ cái ấn màu vàng, đoạn thiên lang quát lớn. Ánh mắt hắn khó tin nhìn đồng lão. Đồng lão thi triển chính là hậu thổ ấn. Càng làm cho đoạn thiên lang kinh hãi chính là tu vi đồng lão. Ngươi, ngươi đột phá thất giai tam trọng. Đoạn thiên lang trong nội tâm kinh hãi, vẫn còn như cuồng phong sóng biển, như thế nào cũng không cách nào dẹp loạn. Hắn nhớ rõ lam đông bắc đặc quang học viện chỉ là vũ vương thất giai nhị trọng. Hiện tại khí tức của hắn là Vũ Vương Thất giai Tam trọng. Trong thời gian vài tháng ngắn ngủi, Đông lão lại có thể từ Vũ Vương Thất giai Nhị trọng đột phá đến Thất giai Tam trọng, việc này làm hắn kinh hãi không thôi. Đoạn Thiên Lang, hôm nay chính tử kỳ của ngươi. Đông lão khống chế hậu thổ ấn nện thẳng vào Đoạn Thiên Lang lần nữa. Oanh! Hào quang màu vàng đất bộc phát cực mạnh, Đoạn Thiên Lang chật vật bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, gần cốt đứt gãy. Nhìn bảo vật bát sai của mình rơi vào trong tay Đông lão, hơn nữa đối thủ còn là mình. Đoạn Thiên Lang phiền muộn muốn thổ huyết, nếu là lúc toàn thịnh thì Đoạn Thiên Lang có thể ngăn cản, hiện tại thương thế của hắn chưa lành, Đông lão tiến công làm hắn phun máu tơi lui về phía sau. Thời điểm Đông lão muốn đánh chết Đoạn Thiên Lang, Diệp Huyền từ xa bay tới. "Đông lão, giao Đoạn Thiên Lang cho ta, ngươi đi đối phó kẻ khác đi." Trên chiến trường cách đó không xa, mỗi người đi tìm đối thủ và toàn lực chém giết. Trong đó Cát Phác Tử cùng Đường Chiêu va chạm với nhau, trong tay Cát Phác Tử cầm trường thương màu tím bát dai giống như sao long xuất hải đường chiêu cầm một thanh trường kiếm, trên thân trường kiếm có hào quang lưu truyền, mỗi kịch của hắn làm thiên địa chấn động. Hai người không ngừng giao thủ không phân trên dưới. Phó Tông Chủ Cửu Dương Tông nghiêm tung lúc đấu với hướng vấn thiên của chiến thần bộ lạc. Hướng vấn thiên cầm cây bố lớn, toàn thân khí thính ngập trời, song phương thế lực ngang nhau. Buồn nôn nhất chính là đại cung phụng minh nguyệt đế quốc tạ ly, chỉ thấy toàn thân sinh ra sương mù màu đen, đại lượng sương mù không ngừng hóa thành xúc tu, trên xúc tu ngừng tụ gương mặt quỷ đầy thống khổ. Tất cả vũ vương thất giai bị nhiễm phải sẽ sinh ra bong bóng trên người. Hắn cười như điên, vô số vũ vương liên tục lui về phía sau. Nếu không phải có Hạo Thiên Đế quốc lưu xâm, Phó tông chủ Thần Hải tông cổ húc ngăn cản một mình hắn, chỉ sợ lúc này đã chết nhiều cường giả. Dù như thế bảy thế lực lớn liên tục lui về phía sau, cảnh tượng đầy nguy cơ. Huyền Cơ tông, Cửu Dương tông và Minh Nguyệt Đế quốc lúc này đã sớm có chuẩn bị, bởi vì phái ra cường giả nổi bật trong thế lực, không ít đều là vũ vương thất giai nhị trọng cho nên thực lực đáng sợ. Quáng chi có tông chủ Huyền Cơ tông Đường Chiêu, tông chủ cửu Dương tông cửu Đoạn Thiên và Đại Cung Phụng Minh Nguyệt đế quốc tạ ly, chỉ bằng ba người này cũng mạnh hơn các lĩnh đội khác. Đông lão nhìn thấy tình huống này, lại nghe được Diệp Huyền nói thế nên xoay người gia nhập chiến đấu ở phía khác. Đoạn Thiên Lang đang sợ hãi lại trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử ngươi dám bảo Đông bác đặc rời đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi có thể ngăn cản ta? Đoạn Thiên Lang ngưng trọng hỏi, không rõ Diệp Huyền đang bán thuốc gì. Ngăn cản ngươi, Diệp Huyền suy cười một tiếng, lạnh lùng nói. Giết ngươi chỉ dùng ánh mắt là đủ. Đoạn Thiên Lang đã ngương trọng, sau khi nghe Diệp Huyền nói lời cản dỡ liền giận dữ. Tiểu tử, đừng quá liều lĩnh, xem ta giết ngươi thế nào. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng tấn công. Trưa 1019, liếc nhìn liền vẫn lạc. Hay, nhìn Đoạn Thiên Lang nổi giận, ánh mắt Diệp Huyền lúc này vô cùng lạnh lùng biến thành màu xanh lam, hồn lực chấn động không tên rơi vào trong thân thể Đoạn Thiên Lang, hồn lực công kích cũng muốn đả thương ta. Đoạn Thiên Lang sùi cười một tiếng. Ánh mắt khinh thường càng đậm, vẻ mặt hắn cứng lại. Diệp huyền dùng hồn lực rót vào người hắn, máu trong người hắn cuồng bạo. Lúc này cảm giác bạo ngược khó hình dung sinh ra cho người hắn. Ngươi, người đã làm gì ta? Đoạn thiên lang hoảng sợ hết lên, rất nhiều huyền mạch trong người hắn lúc này sinh ra cuồng bạo. Không, đoạn thiên lang gào thét thảm thiết. Thân ảnh hắn run rẩy, hai mắt bắn ra hào quang đáng sợ, thất cứu sụp đổ. Huyền mạch trong người vỡ vụn từng khúc, ngay cả xương cốt tan nát. Hắn run rẩy vài cái và hóa thành huyết vụ biến mất trên bầu trời. Đường đường phó tông chủ Huyền Cơ tông lại tan thành mây khói trong nháy mắt. Cảnh tượng này làm rất nhiều người kinh ngạc ngây người. Còn ngươi nữa? Diệp Huyền làm xong việc này vẻ mặt ngưng trọng, đồng tử màu xanh nhìn đối thủ cách đó không xa. Ánh mắt yêu dị của Diệp Huyền nhìn chằm chằm, nội tâm người nọ lạnh như băng. Không? Hắn hoảng sợ hét lớn một tiếng, Đoạn Thiên Lang biến thành huyết vụ trước mặt bao người. Tuy hắn không hóa thành huyết vụ như Đoạn Thiên Lang, nhưng trên người sinh ra một tầng cặn bã. Gương mặt khiếp sợ không nói thành lời, thân thể hắn đóng băng trong nháy mắt, toàn thân tàn nát không còn lại gì, hắn hóa thành cặn bã đầy trời và biến mất trong gió. Ma quỷ, tiểu tử này là ma quỷ, xa hỏa này đang làm cái gì vậy? Chỉ liếc mắt đã chém giết Đoạn Thiên Lang và Lãnh Vô Tẫn. Các vũ vương chung quanh khiếp sợ khi nhìn thấy việc này, bọn họ không rõ lắm, Tuy Diệt Huyền phóng thích Đoạn Thiên Lang và Lãnh Vô Tẫn, nhưng kỳ thật trước khi phóng thích đã gieo ấn ký hồn lực đặc thù lên người bọn họ. Có thể nói đoạn Thiên Lang và Lãnh Vô Tẫn được giao về Huyền Cơ Tông, nhưng tính mạng nằm trong khống chế của Diệp Huyền. Đáng thương đoạn Thiên Lang còn cho rằng có thể đánh chết Diệp Huyền, đúng là tìm chết. Nhưng Diệp Huyền lại biết rõ điểm này, võ giả ba đại thế lực Huyền Cơ Tông căn bản không rõ phát sinh chuyện gì. Bọn họ nhìn thấy chính là phó tông chủ cường đại bị Diệp Huyền nhìn một cái và chết thảm thiết. Cái chết thảm thiết mà rung động, rung động sâu trong tâm tư của bọn họ, động tác chém giết của bọn họ cũng dừng lại. Trong nháy mắt cả chiến trường yên tĩnh trong nháy mắt nhưng đối với Giao Phong cấp bậc Vũ Vương thì đây là sai lầm to lớn. Sát! Trong tiếng quát lớn, cường giả bảy thế lực lớn điên cuồng ra tay. Trong khoảnh khắc võ giả ba thế lực Huyền Cơ Tông liên tục lui về phía sau, lâm vào trong lúc nguy nan, đang chết. Đôi mắt Đường Chiêu lạnh lẽo và lộ ra hung quang. Hắn truyền âm nói một câu. Lúc này có ba đạo thân ảnh lao tới gần Diệp Huyền. Ba người này đều là Thái Thượng trưởng lão Huyền Cơ Tông bế quan tiềm tu, tu vi mỗi người là thất giai nhị trọng. Hiện tại mục tiêu của bọn họ là chém giết Diệp Huyền. Ha ha ha, muốn giết đệ tử Lam Quang Học Viện chúng ta cũng không dễ như vậy đâu. Đột nhiên có tiếng cười lớn xuất hiện, Dược Thành Dược lão lao ra khỏi đám người và ngăn cản trước mặt Diệp Huyền. Thân ảnh hắn sinh ra hào khí ngất trời. Ba người kia thấy thế không nói được nửa câu, ba người liên thủ hóa thành dòng nước lũ vô tận ập tới Diệp Huyền. Hừ, Dược lão hừ lạnh, bàn tay hắn có huyền lực quanh quẩn và hóa thành quang chuẩn màu xanh ngăn cản ba người công kích. Oanh oanh, tiếng nổ vang vọng sinh ra. Trên bầu trời, thân ảnh dược lão ngạo nghễ, mặc cho dòng lũ huyền nguyên đập tới vẫn lù lù bất động. Gึก cái gì? Có không ít người nơi này chấn động. Ba tên cường giả thất giai nhị trọng đỉnh phong công kích không thể phá hủy phòng ngự của dược lão. Dược Thành có tạo nghệ luyện dược học bao danh hàng đầu trong mộng cảnh bình nguyên, bởi vậy tất cả thế lực lớn đều nhận ra hắn. Tuy phương diện luyện dược của hắn rất mạnh, nhưng trên thực tế chỉ là vũ vương thất giai nhị trọng đỉnh phong mà thôi. Từ khi nào hắn đáng sợ như vậy? Bọn họ có thể cảm nhận được áp lực trên người hắn. Thần sắc hoảng sợ không nhỏ. Thất giai tam trọng. Tâm thần mọi người chấn động, không ngờ Dược Thành lại đột phá thất giai tam trọng, khó trách có thể dùng sức một mình ngăn cản ba tên cường giả huyền cơ tông tiến công. Chỉ là, mọi người lúc này phát hiện không đúng và quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy mỗi người trong trận doanh Lam Quang học viện đều khác với nhận thức của bọn họ lúc ban đầu. Đông bác đặc và Dược Thành đều là từ thất dai nhị trọng đột phá đến thất giai tam trọng. Những đạo sư khác vốn từ thất giai nhất trọng cũng đột phá tới thất giai nhị trọng đang làm cho mọi người giật mình chính là Cát Pháp Tử. Tuy Tu Vi Cát Pháp Tử và Đường Chiêu Tông chủ đều là thất giai tam trọng đỉnh phong, nhưng mọi người biết rõ Tông chủ Huyền Cơ Tông Đường Chiêu còn mạnh hơn Cát Pháp Tử. Nhưng bây giờ hai người chém giết lâu như vậy, Cát Pháp Tử lâm vào hạ phong nhưng vẫn duy trì tư thế bất bại, Điểm này không phải kỳ tích đơn giản như vậy. Nhìn sang xung quanh, mỗi cường giả Lam Quang có thực lực mạnh hơn kẻ khác một giai, lần này bên phía Lam Quang học viện lại có thể ngăn cản đại bộ phận cường giả Huyền Cơ Tông từ đó ba thế lực huyền cơ tông không cách nào đàn áp bọn họ dược thành ngăn cản ba người ba tên cường giả huyền cơ tông không thể đụng vào cộng lông trên người diệp huyền hừ đường chiêu hừ lạnh một tiếng đột nhiên hắn vươn tay điểm một chỉ một tiếng nổ lớn vang lên khí tức đáng sợ bộc phát và đánh vào phòng ngự của dược thành phanh phanh khí kình bạo phát đánh thủng phòng ngự của dược thành thân thể hắn bay về phía sau đường chiêu đang động thủ với ta lại phân tâm ngươi tìm chết ánh mắt cát phát tử phát lạnh trường thương màu tím xuất hiện ảo ảnh ảo ảnh quét qua tất cả và kiếp nổ hư không, diễn biến thành một con dao long màu tím. Dao long màu tím dương nhanh múa vút lao tới cắn xé đường chiêu. ầm ầm, đường chiêu vội vàng dùng trường kiếm đón đỡ trước ngực, trường kiếm bắn ra hào quang màu xanh và thân thể đường chiêu lui về phía sau. Đáng chết, tại sao thực lực cắt pháp tử lại đột nhiên mạnh như thế? sắc mặt đường chiêu tái nhợt, trong hiểu biết của hắn thực lực cắt pháp tử kém hơn mình quá nhiều. Và lúc này đối phương có thể giao thủ với hắn lâu như vậy, hơn nữa còn không lâm vào hạ phong mới là việc làm hắn khiếp sợ. Trường 1020, giết chóc vô tận. Cát phác tử âm thầm nhìn sang Diệp Huyền, trong bộ tâm âm thầm cảm kích. Nếu như không phải vì Diệp Huyền thì thực lực bọn họ căn bản không có khả năng biến hóa long trời Lở đất như vậy. Không có ai biết trong thời gian này đám người cát phác tử được Diệp Huyền chỉ điểm và trợ giúp. Tiếp trước Diệp Huyền là cường giả nổi danh đại lục. Bên người có vũ đế cổ dai đi theo đếm không hết, hắn chỉ điểm võ đạo cho bọn họ là dư xài. Hôm nay Diệp Huyền thực lực thấp kém. Còn không cách nào giúp đám người cát phác tử và dược lão đột phá Vũ Hoàng bát giai trong thời gian ngắn, nhưng muốn giúp bọn họ bước thêm một bước rất dễ dàng. Từ đó cũng làm cường giả lam quang học viện bộc phát thực lực cường đại trong đại chiến. Vù vù vù. Thời điểm đám người cát phác tử liên thủ tấn công, bảy thế lực lớn dần dần chiếm cứ thượng phong. Ha ha ha, ba đại thế lực huyền cơ tông muốn đầu diệt chúng ta tại đây. Hôm nay chúng ta muốn nói với bọn chúng suy nghĩ này buồn cười cỡ nào. Còn thừa lại vài thế lực lớn. Trên mặt bọn họ mang theo vui mừng và hưng phấn tấn công địch nhân. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, song phương điên cuồng giao thủ với nhau và người vẫn lạc liên tiếp. Cố thế bảy thế lực lớn dần dần mở rộng, càng ngày càng rõ ràng, giết, đánh chết tất cả đệ tử Huyền Cơ tông. Thanh Phong Đế quốc Lý tông là cung phụng dẫn theo vài tên cường giả Thanh Phong Đế quốc đuổi giết vài tên Vũ Vương Huyền Cơ tông. Đường Chiêu nhìn chiến trường hỗn loạn và cảm thấy bất đắc dĩ. "Lão tổ, xin ngài ra tay đi." Hắn cười khổ nói một câu. Vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Lão Tổ, ở đây trừ người Lam Quang học viện ra, những người còn lại rất ngạc nhiên. Đường Chiêu, người làm ta rất thất vọng. Một giọng nói đạm mạc vang vọng thiên địa. Ông, ngay sau đó uy áp cường đại bộc phát bao phủ thiên địa, đột nhiên hàng lâm cả cổ Dương Thành. Đồng thời, bóng người màu đỏ vô cùng bá đạo xuất hiện, hắn đứng trên hư không và bao quát toàn bộ mọi người trong thất tinh khôn nguyên trận. Chính là Lão Tổ huyền cơ tông thiên dịch Lão Nhân. Ánh mắt của hắn nhìn người Thanh Phong Đế Quốc đuổi giết cường giả Vũ Vương Huyền Cơ Tông, dám chi sát đệ tử Huyền Cơ Tông. Thiên Dịch lão nhân cầm Khô Lâu quyền trượng trong tay, khóe miệng hắn nở nụ cười sâm lãnh, trầm thấp mở miệng, giọng nói của hắn không lớn nhưng lại giống như cự trì nện vào nội tâm mọi người. Ầm ầm, cả phiến hư không sôi trào, sương mù thô to màu đen xuất hiện và nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái đầu lâu thật lớn, nó há miệng thôn phệ cường giả Thanh Phong Đế Quốc vào trong ký tức Huyền Nguyên làm người ta đáng sợ bao phủ không trung cổ Dương Thành. Đối mặt một kích khủng bố như thế, vài tên Vũ Vương của Thanh Phong Đế Quốc đuổi giết người Huyền Cơ Tông vô cùng kinh hãi. cả đám dừng lại và bỏ chạy, cũng không để ý tới đầu lâu cắn rái người khác. Không tốt. Thời điểm này Lý Tông La dẫn đội Thanh Phong Đế Quốc hoảng sợ hết lớn, dùng thực lực thất giai tam trọng của hắn tự nhiên cảm nhận được thiên dịch lão nhân đáng sợ. Đáng chết, vương Lộ, không nên chống cự, mau lui lại. Và lúc này Huyền Nguyên trong người. Lý Tông là bốc cháy, hắn hóa thành thiểm điện phóng về phía đầu lâu đáng sợ kia. Nhưng căn bản không kịp, đầu lâu màu đen nhìn nhì chậm chạp nhưng kỳ thực cực nhanh, trong chốc lát đã tới trước mặt vài tên cường giả của Thanh Phong Đế Quốc. Vương lộ và vài tên cường giả khác dùng toàn lực chống cự, bọn họ không ngừng oanh kích dầu lâu đáng sợ kia. Nhưng không khác gì ném đá vào biển rộng, đầu lâu rung động thật nhỏ và không có bất cứ động tĩnh gì. Đầu lâu như núi cao không ngừng bay tới và trực tiếp thôn phệ đám người Vương lộ. À, tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn đầu lâu cắn xé mấy người vương lộ, toàn thân tỏa ra từng đám khói đen, bắt đầu từ áo bào, lằn ra và nội tạng, ngay sau đó xương cốt cũng bị hủ hóa, và lúc này đám người vương lộ không ngừng biến mất trên không chung. Hô! Trong mắt đầu lâu đáng sợ xuất hiện ánh lửa, cuối cùng hóa thành bóng đen quay vào bên trong quyền trường của thiên dịch lão nhân, hấp thu tinh huyết của mấy người, khổ lâu quyền trượng càng quỷ dị và âm trầm, cả quá trình nói đến dài rằng dặc nhưng kỳ thật chỉ diễn ra trong một lúc Vài tên Vũ Vương thất sai của Thanh Phong Đế quốc tan thành mây khói, bọn họ vẫn lạc và thi cốt không còn. Cảnh tượng rung động như thế dọa không ít người sợ hãi. Vương Lộ, trên bầu trời, Lý Thông la gào thét thảm thiết, trong mắt hắn đã chảy huyết lệ, hắn cực kỳ tức giận nhìn bóng người màu đỏ kia. "Đi chết đi!" Lý Thông la gào thét như dã thú bị thương, vô tận huyền nguyên bộc phát, vũ hồn trên đỉnh đầu hắn không ngừng vặn vẹo, từng đạo hào quang hóa thành quang hoàn khủng bố. Vào lúc này, hắn như hào quang lao thẳng về phía Dịch lão nhân nguồn muội giọng nói âm trầm vang vọng bầu trời thiên dịch lão nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lý tông la hắn lại vùng vẫy khô lâu quyền trượng lần nữa quanh một đạo sương mù màu đen bộc phát và bao phủ toàn thân lý tông la huyền nguyên và hồn lực trên người lý tông la nhộn nhạo và rung động thân thể hắn bị ăn mòn khi sương mù bao phủ suy suy suy toàn thân hắn bốc khói đen gương mặt hắn đầy bọt khí dữ tợn hắn mở to mắt đầy khiếp sợ đột nhiên trong tay xuất hiện tấm chắn màu bạc và lui về phía sau khừ đã động thủ Vậy thì chết đi." Thiên Dịch lão nhân suy cười một tiếng, hồ lầu quyền trượng tỏa ra khói đen mạnh hơn và vây khôn lý Tông La vào trong. "Không!" Tiếng kêu the lương thảm thiết và máu đen không ngừng bắn tung tóe ra xung quanh, thân thể lý Tông La trên bầu trời cũng hóa thành mây khói, cũng không còn lại cái gì, chỉ tấm chắn màu vàng đang bị ăn mòn và rơi xuống đất, sau khi nó chạm đất cũng hóa thành nước đen. Trong khoảnh khắc, cả cổ Dương thành yên tĩnh như vào thành chết. Từ khi Thiên Dịch lão nhân xuất hiện đánh chết lý Tông La cũng chỉ kéo dài có 10 giây. Nhưng chỉ có hơn 10 giây sau mới tên Vũ Vương của Thanh Phong Đế Quốc, kể cả lĩnh đội Lý Tông La cũng vẫn lạc. Và lúc này Thanh Phong Đế Quốc, trừ những người bị thương, bên ngoài còn có Vũ Vương thất dai không có chiến đấu, còn lại đều bị diệt, không có ai may mắn thoát khỏi. Chuyện này cực kỳ kinh hãi, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ cả kinh không nhỏ.